Chuyện tới hiện giờ, nhất không muốn hồi tưởng phó lễ hành, nhất không muốn đụng tới phó lễ hành người chính là nàng đồng vũ vụ. Bởi vì này sẽ làm nàng dễ dàng mà nhớ tới chính mình ở ly hôn trước một năm làm đủ loại chuyện ngu xuẩn. Nàng quả thực không thể tin được làm ra những cái đó sự người là nàng chính mình. Hiện tại không có tâm thái hỏng mất đến tự sát hầm hực, đã là nàng tố chất tâm lý cực kỳ vượt qua thử thách. Ngươi nhục nhã cái gì? Lục nhân nhân thập phần không hiểu, ngươi lại không xuất quỹ. Lại không có làm cái gì thực xin lỗi hôn nhân thực xin lỗi chuyện của hắn, ngược lại là hắn, hắn nên bị đinh ở hôn nhân sỉ nhục giá thượng. Đồng vũ vụ thở dài một hơi, ta nhục nhạ cái gì? Ngươi còn nhớ rõ ngươi sơ chung khi cá tính ký tên sao, muốn hay không hồi ức một chút. Lục nhân nhân sắc mặt biến đổi, thực không khéo, nàng sơ chung khi cá tính ký tên là. bổ yêu đi thương hại Nga, nễ bù. Nàng gái gái tóc, têu rên một tiếng, không cần không cần đề hắc lịch sử. Ta tuyệt đối không thừa nhận ta sơ chung khi ái dùng phi chủ lưu hỏa tinh văn. Ta tưởng ngươi hẳn là có thể cảm nhận được ta hiện tại tâm tình. Đồng vũ vụ nắm lục nhân nhân tay, lại một lần nói, không cần lại đến thương tổn ta, ta chỉ nghĩ mau chóng quên. Lục nhân nhân, ta có thể hỏi ngươi, ngươi đều làm cái gì sao? Đồng vũ vụ một dây biến sắc mặt, không thể, đừng hỏi, hỏi chính là không kết quả. Nàng thật sự không nghĩ tái kiến phó lễ hành, vô luận là đối phương nhớ tới nàng đã từng đã làm cái gì, vẫn là nàng nhớ lại chính mình đủ loại nao tàn hành động, này đều sẽ làm nàng muốn bóp chết chính mình. Đến nỗi ly hôn mang đến bóng ma, tại đây sự kiện đánh sâu vào dưới, ngược lại không như vậy quan trọng. Nàng cho rằng nàng sẽ thực sợ hãi ly hôn, thực sợ hãi mất đi phó thái thái cái này thân phận, mà khi này hết thể đều chân thật phát sinh về sau, nàng ngược lại có thể thông dông đối mặt. Xem ra người thật sự sẽ so trong tưởng tượng càng cường Lục nhân nhân nga một tiếng Lại hỏi Vậy ngươi nghe ta ý kiến sao Ngươi đi nói có thể mang lên tùy sách ra ta. ta tưởng hắn khẳng định rất vui lòng Tùy sách Đồng vũ vụ quyết đoán mà phủ định cái này kiến nghị Ta cùng tô vận quan hệ Tuy rằng hiện tại không có trước tiêu hảo Nhưng làm người không thể kia hao phúc hậu Nàng đều nhớ ký cho ta phát thề mời Chiếu cô ta xin ý ta sao lại có thể ở nàng kết hôn nhật tử đi đoạt lấy nàng nổi bật. Dù sao không thể, lại nói, ta cùng tùy sách còn chưa tới cái kia nông nỗi, tùy sách đối ta thực hảo thực chiếu cố, trước kia là, hiện tại cũng là, cho nên ta liền càng không thể như vậy lợi dụng hắn. Nàng biết phó lễ hành hôm nay cũng sẽ đi, nàng cũng sẽ ở hôn lễ hiện trường, này nhất định sẽ khiến cho người khác chú ý, nếu nàng lại mang lên tùy sách, này rốt cuộc là đi tham gia hôn lễ. Vẫn là đoạt nổi bật ta bãi. Tô vẫn là nàng quá khứ bạn tốt, cũng là nàng hiện tại giáp phương ba ba, về công về tư, nàng đều không nên làm như vậy. Lục nhân nhân đau lòng nhìn đồng vũ vụ, cầu nam nhân, ta hôm nay tiếp tục ở gầy bộ tiểu hào đi lên nguyền rùa hắn. Nờ bờ mấy năm nay nàng cùng đồng vũ vụ chi gian hữu nghị, tựa thật tựa giả, có đôi khi nàng cũng thực chán ghét đồng vũ vụ, trước kia cũng không phải không có đi theo người khác cùng nhau phun tảo quá đồng vũ vụ. Chính là nhân tâm đều là thịt lớn lên, ở một khối chơi đã nhiều năm, đương đồng vũ vụ thật sự cùng phó lễ hành ly hôn sau, nàng ngược lại càng đau lòng nàng, phía trước còn bởi vì khắc tở lặt tịp tiểu tỉ mội khua môi múa mép bị nàng nghe được, nàng liền cùng người nọ xảo một trận thiếu. Chút nữa xé tóc đánh lộn thành thục một chút lạp nhân nhân. Đồng vũ vụ còn trái lại an ủi nàng, này thế đạo thật sự thay đổi, nàng một cái bị ly hôn không như vậy thương tâm. Ngược lại nàng bằng hữu mỗi ngày tiêu đánh tiêu giết, bất quá cần thiết đến thừa nhận chính là, nàng trong lòng rất ấm. Tô vận cùng thịnh diệp chu hôn lễ thập phần xa hoa. Đồng vũ vụ vẫn là như nhau nàng là phó thái thái khi như vậy ưu nhã cao ngạo, an mặc màu tím lộ vai tiểu lễ phục đi vào hội trường, nàng đầy mặt hường quang, thế tất muốn đem người vợ bị bỏ rơi cái này lời đồn cùng với danh hiệu hung hăng mà đạp lên dưới chân. Bất cứ lúc nào đồng vũ vụ đều là vòng mỹ lệ nhất nữ nhân các nữ nhân nhìn trên mặt nàng một chút tối tăm đều không có đều cảm thấy nàng là ở cường trống ở ngụy trang các nam nhân nhìn nàng người có tâm vẫn là có chút tâm viên y mã như vậy một đoá đã từng chỉ bị phó lễ hành có được nhân gian phú quý hoa hiện tại đồng vũ vụ ở hôn lễ hiện trường đụng phải tống tương tống tương chủ động đi vào nàng bên người ngự khí tương đối biệt mưu nói nghe nói chính ngươi khai cái phòng làm việc có hay không việc này Tống tương cùng đồng vũ vụ hai người là bát tự không hợp, đồng vũ vụ cũng không phải thực nguyện ý phản ứng tống tương, chỉ không mặn không nhạt gật đầu. Tống tương bị nàng này điểu ngữ khí điểu bộ dáng tức giận đến không được, nhưng nghĩ đến trong bụng bảo bảo lại bình tĩnh lại. Nàng là có nghe nói phó lê hành ở bên ngoài có người đồn đãi, tuy rằng từ Duyên Thanh nói đó là lời đồn, nhưng nàng vẫn là cảm thấy, đồng vũ vụ không phải cái loại này sẽ đối hôn nhân sẽ đối trượng phu bất chung người, hai người ly hôn. Nghĩ như thế nào đều là phó lễ hành nổi Theo lý thuyết Nàng hẳn là vui sướng khi người gặp họa, Cũng không biết nói vì cái gì Nhìn đồng vũ vụ cô đơn chết bóng Nàng trong lòng không chỉ có không cảm thấy cao hứng Ngược lại còn có chút khó chịu Đồng vũ vụ không nên là cái dạng này Ta láo công tặng ta một viên phấn toản Ta tưởng thỉnh người giúp ta thiết kế một khoản bảo bảo nhẫn kim cường Tặng cho ta chưa sinh ra nữ nhi Tổng tương nói Đồng vũ vụ có chút kinh ngạc nhìn về phía nàng. Tống tương không phải xem nàng chê cười, ngược lại là tới chiếu cố nàng sinh ý. Tống tương thấy nàng này biểu tình, ngữ khí liền càng biệt nữ ngạo kiều. Ngươi yên tâm, ta ấn hành nội ưu tú thiết kế sư giá cả cho ngươi tính. Bất quá trước nói hảo, ngươi phải cho ta thiết kế rất khá kia chính là nữ nhi của ta trong cuộc đời đệ nhất cái nhẫn kim cương. Đồng vũ vụ lập tức biến sắc mặt, cười hì hì, yên tâm yên tâm. Khẳng định sẽ không làm ngươi thất vọng, người khác không hiểu biết ngươi thẩm mỹ, ta còn không hiểu biết sao. Tống tương trắng nàng liếc mắt một cái, có thể là quá tò mò, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Đồng vũ vụ vừa thấy nàng này biểu tình liền biết nàng muốn hỏi cái gì, liền nghiêm trang mà nói, biết ngươi quan tâm ta, nhưng đừng hỏi, hỏi liền cho ngươi tăng giá. Tống tương! Cái này chết nữ nhân! Nàng mới không có quan tâm đâu! Đồng vũ vụ ở hôn lễ hiện trường cũng thấy được phó lễ hành, bất quá nàng chỉ cùng hắn nhìn nhau liếc mắt một cái, liền dường như không có việc gì rời đi tầm mắt. Kỳ thật, nàng hiện tại đối hắn ở bên ngoài có hay không người đã một chút hưng thú đều không có. Có cũng cùng nàng không quan hệ, không có cùng nàng liền càng không có quan hệ. Hôn lễ nghi thức mau đến kết thúc khi, đồng vũ vụ cảm thấy quá xảo quá náo loạn, cũng thật sự không nghĩ đi đoạt lấy phùng hoa, liền cầm lấy tay bao đi ra đại sảnh. Đi vào tương đối hẻo lánh góc ngồi ở ghế dài thượng, vừa lúc di động của nàng văng lên, là lục nhân nhân đánh tới. Phó lễ hành cũng nghĩ ra được hít thở không khí, gần nhất tâm tình mạc danh bực bội, hút thuốc số lần đều so với trước nhiều rất nhiều. Hán buồn ý là muốn tìm cái không ai địa phương ngồi ngồi xuống, chỉ là đi đến chỗ ngoặt chỗ, nghe được một đạo quen thuộc thanh âm, liền dừng bước chân. Nàng thanh âm điểm Mỹ thanh thúy, cùng trước kia giống nhau. Chẳng qua nhiều một ít đối mặt hắn khi không có làm lũng cùng mềm mại. Không cần lo lắng lạc, ta không có việc gì. Hôn lễ liền như vậy à, ta cùng ngươi nói, ta kéo đến một bút sinh ý, về nhà lại cùng ngươi nói. Đúng rồi, ngươi không được quên, chờ ngươi giúp việc di tới, làm nàng đem cửa sổ cẩn thận mà sát một sát, ta thích sáng ngời một chút hoàn cảnh. Không cần ngươi tới đón ta, ta khai xe, yên tâm không uống rượu. Phó lễ hành thuốc lá đã bậc lửa. Hắn đột nhiên nhớ tới khoảng thời gian trước hắn nhìn thấy nàng cùng cái kia họ tùy cùng nhau chụp ảnh, cùng nhau vừa nói vừa cười cảnh tượng. Nàng là ở cùng cái kia họ tùy gọi điện thoại sao. Trong đầu chui vào này một cái suy đoán, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt giữ kín như bưng, mặt vô biểu tình mà đem yên bóp tát. Từ đồng vũ vụ dọn về chính mình ra về sau, lục nhân nhân trên cơ bản liền cùng nàng ở cùng một chỗ. Lục nhân nhân năm nay mot cai suy đoan han hit sau mot hoi anh mat giu kin nhu bung mat vo bieu tinh ma đem yen boc tat tu đong vu vu là 26 tuổi cũng vẫn luôn ở bên ngoài trụ, đảo không phải cùng cha mẹ không hợp, mà là tới rồi tuổi này, bên người bằng hưu hoặc là có cố định bạn nữ, hoặc là đã đính hôn kết hôn, nàng như vậy một cái không bạn trai không vị hôn phu thích hôn nữ thanh niên ở nhà trường xem ra liền có chút trướng mắt. Vì tránh cho cùng cha mẹ phát sinh không cần thiết mâu thuẫn, lục nhân nhân ở 23 tuổi này một năm liền dọn ra tới ở. Lục nhân nhân bởi vì lo lắng đồng vũ vụ mới chuyển đến cùng nàng cùng nhau trụ, Chuyện này đồng vũ vụ không phải không rõ ràng lắm, kia đống tiểu dương lâu lâu lắm không có chủ người, tuy rằng cũng là khu biệt thự, bất quá nghiệp chủ cũng không nhiều, bất động sản cùng bảo an cũng không có khác người giàu có khu như vậy phụ trách. Đồng vũ vụ cũng suy nghĩ, muốn hay không chiêu một cái có thể tin ở nhà a di đâu. Ít nhất như vậy sẽ an toàn rất nhiều. Trên thực tế, nghĩ đến chính mình hiện giờ còn phải vì này đó vụn vặt việc nhỏ phiền não, đồng vũ vụ không phải không buồn bực. Chỉ là lại như thế nào buồn bực cũng vô dụng, nàng đã không phải phó thái thái, không phải cái toàn diện an bài tốt phó thái thái. Từ giờ trở đi, nàng muốn thử quá không như vậy xa hoa sinh sống. Treo điện thoại sau, đồng vũ vụ chuẩn bị hồi hội trường cùng tô vận tư biệt. Hôn lễ tiệc tối nàng cũng không có cái gì hứng thú tham gia. Nàng người này cũng không phải tự ngược cuồng ngốc tại nơi này tùy ý những người khác đánh giá suy đoán. Trước sau vẫn là có chút không thích ứng. Chỉ là nàng không nghĩ tới không đi ra vài bước, thế nhưng sẽ đụng tới phó lễ hành. Hắn cũng là một người. Phó lễ hành ăn mặc một thân chính trang, vẫn là bộ dáng cũ, nàng mơ hồ có thể ngửi được trên người hắn mùi thuốc lá nói. Hắn nghiện thuốc lá cũng không trọng, hoặc là nói hắn không có nghiện thuốc lá, còn không có ly hôn thời điểm. Hắn một tháng nhiều nhất cũng chính là một bao lượng, thông thường đều là tâm phiền ý loạn thời điểm mới có thể chịu thượng mấy cây. Đồng vũ vụ cảm thấy, nàng người này khả năng thật sự không phải cái gì chân thiện mỹ, ít nhất nghĩ đến chính mình chồng chức cũng thực bực bội, nàng cư nhiên bị an ủi tới rồi. làm một cái đủ tư cách tiền nhiệm, hoặc là đương chính mình đã chết, hoặc là đương đối phương đã chết. Hiện tại như vậy một cái đại người sống liền đứng ở chính mình trước mặt, lấy đồng vũ vụ giáo dưỡng, còn không đến mức làm như không thấy liền chạy lấy người, rốt cuộc bọn họ cũng coi như được với là hòa bình ly hôn, tư cập này. Nàng hướng hắn mỉm cười gật đầu, xem như chào hỏi. Nàng không như vậy tàn nhẫn đem chính mình đương người chết, dứt khoát lui một bước, đem chính mình trở thành người cầm đi. Không nói lời nào, mỉm cười gật đầu. Là được. Nàng thu hồi tầm mắt, trải qua hắn bên người, không còn có nhiều liếc hắn một cái. Nàng tưởng, nay hắn là chính là vợ trước nhìn thấy chồng trước nhất hắn là có tư thái đi. Còn chưa đi ra vài bước, nàng lại đụng phải hắn hảo bằng hữu chu trì. Đối chồng trước có thể mỉm cười gật đầu, đối chồng trước hồ bằng cầu hữu hiển nhiên không cần như thế, nàng cũng chưa cấp chú chỉ mỉm cười gật đầu cơ hội, liền nhanh hơn nện bước đi rồi. Chú chỉ xách một tiếng, một bên quay đầu lại vừa đi, thiếu chút nữa đụng phải phó lễ hành. Xem ra lão bà ngươi là hoàn toàn đem ta đường không khí. Chú chỉ nói như vậy nói. Phó lễ hành liếc mắt nhìn hắn. Hắn lập tức cố ý nhẹ nhàng mà tự vả miệng một chút, nhìn ta này miệng. Không phải láo bà ngươi, là ngươi vợ trước. Phó lễ hành có chút bực bội mà kéo kéo cả vạn, ngữ khí cũng có chút không kiên nhẫn, có việc. Ly hôn cũng có một đoạn thời gian, hắn cùng nàng tách ra sự tình ở Yến Kinh đã không phải tin tức, nàng dọn ra tùng cảnh biệt thự, hiện giờ hắn hồi tùng cảnh biệt thự tần suất cũng từ mỗi ngày đều trở lại một vòng hồi hai lần lại đến bây giờ không trở về. Liên hắn cũng không biết chính mình suy nghĩ cái gì, khả năng căn nhà kia để lại quá nhiều nữ chủ nhân dấu vết. Rõ ràng nàng còn tại đây đống trong phòng khi, hắn không có gì cảm giác, chỉ cho rằng tầm thường, cũng không có đem nàng xem đến rất quan trọng, đứng nàng rời đi về sau, nhưng cái đó buồn hẳn là phai nhạt sự tình càng ngày càng rõ ràng. Nàng từ trong đuong nang roi đi ve sau nhung cai đo buon han la phai tắm ra tới mang theo ngọt thanh cam quý vị. Nàng thổi tóc khi cũng thói quen chạm thật sự thẳng thực thẳng. Nàng trắng non tay xuyên qua kia như tơ lửa tóc đen. Nàng cười rộ lên khi mi mắt cong cong. Buổi tối nằm ở trên giường khi, có đôi khi sẽ tỉnh lại, theo bản năng mà nhìn về phía bên cạnh, không có một bóng người. Cái kia ngủ thực không thành thật người, rời đi. Nguyên bản cho rằng ly hôn sẽ là một loại giải thoát, vừa mới bắt đầu đích sắc cũng có như vậy tâm tình. Chính là hiện tại, hắn càng ngày càng mờ mịt, cuối cùng thế nhưng liền lúc trước muốn ly hôn lý do. Hiện giờ lại nghĩ lại lên đều cảm thấy quá ngây thơ quá buồn cười. Không có việc gì, chúng ta chuẩn bị đánh bài. Tam thiếu một đầu. Chu chỉ cẩn thận ngắm nghĩa phó lễ hành biểu tình, lại liên tưởng đến đồng vũ vụ vừa rồi trải qua, liền có cái lớn mật suy đoán, ta có phải hay không quấy dày các người nói chuyện, nhưng ta tới thời điểm, vũ vụ không phải đều chuẩn bị đi rồi sao? Hai người liêu cái gì đâu? Chu chỉ cũng không phải bà Tám, chỉ là đối phó lễ hành cùng đồng vũ vụ ly hôn sự tình quá cảm thấy hứng thú, đến bây giờ mới thôi, hắn cũng không biết ly hôn lý do là cái gì. Đây là vừa lúc tiến đến cơ hội mới hỏi. Phó lễ hành cũng không dám nói căn bản liền không nói chuyện thiếm. Vấn đề này hắn đích sắc cũng không nghĩ trả lời, liền ngự khí lanh lạnh mà nói, đối người khác sự tình, ngươi tỏ mò như vậy làm cái gì? Chú chỉ ha ha cười, hành, khi ta không hỏi. Phó lễ hành hôm nay thực khó chịu. Chính xác ra, loại này khó chịu tâm tình bảo trì một đoạn thời gian. Nàng cùng hắn ở bên nhau rốt cuộc cung co bốn năm. Kết hôn 3 năm, tuy rằng ký hôn tiền hiệp nghị, nhưng năm đó kết hôn khi, hắn căn bản là không có ly hôn ý niệm, chuyện này không hề nghĩ ngợi quá. Hiện tại thật sự ly hôn, hắn cũng hoàn toàn không tính toán ấn hôn tiền hiệp nghị tới, ở tài sản phương diện này, hắn là tưởng bồi thường nàng, chỉ tiếp nàng rất bình tĩnh, trừ bỏ ly hôn hiệp nghị thượng, nhiều nàng cũng không cần. Ngày đó hắn đi tìm nàng, chính là tưởng một lần nữa phân cách một chút tài sản. Ít nhất muốn cho nàng nửa đời sau áo cơm mua yêu. Chỉ là lại thấy được nàng cùng cái kia họ tùy ở bên nhau chụp ảnh vừa nói vừa cười bộ dáng, hắn ngồi trên xe. Giống như cái loại này dầu dĩ tâm tình chính là từ khi đó bắt đầu có. Chu chỉ thấy phó lễ hành biểu tình quái dị, lại hỏi, làm sao vậy? Xem ngươi tâm tình không phải thực hảo. Phó lễ hành giải khai áo sơ mi đệ nhất viên nút thắt về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, không có gì kia đi thôi, tam thiếu một, liền kém ngươi. Phó lễ hành đối đánh bài không có gì hứng thú, nhưng cũng biết hôm nay là bạn tốt kết hôn nhật tử, liền chỉ có thể ngự khí trầm thấp lên tiếng. Đồng vũ vụ trở lại đại sảnh nhìn quanh một chút, không thấy được tô vận, liền từ tay trong bao lấy ra di động, chuẩn bị cấp tô vận gọi điện thoại. Nào biết số di động cũng chưa gạt ra đi, nàng đã bị người đụng phải một chút, còn không có phản ứng lại đây, người nọ trong tay chén rượu vai. Vừa lúc hát ở nàng lễ phục thượng, đồng vũ vụ kinh ngạc không thôi, nhìn trước mắt cái này xa lạ nữ hài tử, lại cúi đầu nhìn nhìn chính mình, rượu vang đỏ chính theo lễ phục đi xuống tích, chật vật cực kỳ, nàng trước nay, chưa từng có tại đây loại trường hợp như thế chật vật quá. Đụng vào đồng vũ vụ chính là một cái ăn mặc váy đỏ tuổi trẻ nữ nhân, nàng đứng vững về sau chân tay luôn cuống, tưởng tiến lên đi, nhưng lại không dám, một bộ thực nhút nhát bộ thuc nhut nhat bo dang Nàng gấp đến độ hốc mắt đều đỏ, ngựa khí không xong, giống như dây tiếp theo nước mắt liền phải rơi xuống. Xin, xin lỗi, ta không phải cố ý, này mà quá trưởng, thực xin lỗi thực xin lỗi. Nàng xin lỗi bộ dáng thật sự thực chân thành, một cái kính không lưng, ngựa khí cũng thực chân thành tha thiết, phối hợp ứng đỏ hốc mắt cùng với nhu nhược ngựa khí, ngay cả đồng vũ vụ đều muốn vì nàng vô tay. Thật đúng là 30 năm hà đồng 30 năm hà tây. Trước kia người này khả năng đến nàng trước mặt cùng nàng nói chuyện tư cách đều không có, hiện tại cư nhiên có can đảm tới đâm nàng hướng trên người nàng bát rượu vang đỏ. Đồng vũ vụ nhẹ nhàng mà cười lên tiếng, nàng giơ tay đem một sởi tóc loát ở nhị sau. Người đứng xem mặc dù có ghen ghét nàng người, cũng không thể không thừa nhận, nàng thật sự mỹ tới rồi cực hạn. Một ít rượu vang đỏ theo nàng tình xảo xương quai xanh trở xuống. Rượu vang đỏ hồng, làn da bạch, hình thành một loại thị giác hưởng thụ. Đồng vũ vụ biết, này tuyệt đối không phải vô tâm, cũng biết cái này rất có tiểu bạch hoa thuộc tính tuổi trẻ nữ nhân là cô ý. Chẳng qua cái này trong vòng chính là như vậy, nhìn thấu không nói toạc, nàng biết sẽ có như vậy một ngày, chuyện này bất quá là nàng cùng phó lễ hành ly hôn về sau lần đầu thử. Hôm nay nàng ở chỗ này, phó lễ hành cũng ở chỗ này, nàng đã không quan trọng gì, người khác tưởng thử bất quá là phó lễ hành thái độ. Là muốn nhìn một chút phó lễ hành còn để ý hay không nàng người vợ trước này. Mấu chốt là, tưởng thử phó lễ hành người là ai? Là nữ nhân. Vẫn là nam nhân đâu. Nàng ngực phát khẩn, người quý ở tự biết, nàng rất rõ ràng chính mình lập trường, thoát ly phó ra che chở. Về sau nàng đụng tới thượng duệ chi lưu chỉ biết càng ngày càng nhiều. Nếu là nữ nhân tưởng thử kia còn thôi, nếu là nam nhân, nàng không thể không hảo hảo ngẫm lại nên như thế nào bảo hộ chính mình hoài bích có tội không có bối cảnh mỹ mạo cũng là một loại tội lỗi thực xin lỗi thật sự thực xin lỗi ngươi quần áo đều ô uế, mặc đồ đỏ váy nữ nhân vẻ mặt lo lắng cùng tự trách thực xin lỗi ta bồi ngươi một kiện lễ phục được không đồng vũ vụ nhìn về phía nàng rõ ràng trên mặt là tươi cười trong mắt lại rất bình tĩnh sinh khí sao phẫn nộ sao có lẽ qua đi mấy năm nàng đỉnh phó thái thái thân phận đắc tội quá nhiều người đi nàng thanh âm mềm nhẹ Không quan hệ, không có quan hệ, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Kỳ thật có như vậy một cái nháy mắt, nàng rất muốn một cái tắt phiến qua đi. Chỉ là nàng kịp thời mà nghĩ tới đây là tô vận hôn lễ, tô vận là nàng quá khứ bạn tốt, càng là ở nàng ở vào thung lũ khi, cái thứ nhất duy trì nàng sinh ý người, này phân tâm nàng lãnh. Nàng không muốn đi phá hư trận này hôn lễ, nàng nhìn ra được tới tô vận có bao nhiêu Hình hạnh phúc. Hôn chi, đánh la nang qua khu ban tot cang la o nang o vao thung lung khi thế nào to van co bao nhieu hanh phuc hung chi đanh thi the nao đau Mụ mụ nói qua, vô luận bần cùng phu quý, vô luận đối mặt chính là ai, đều không thể mất đi trong xương cốt kiêu ngạo. Người khác đã là không cẩn thận, có lẽ nữ nhân này chính là đang chờ đợi nàng một cái tác, ý đồ ở nàng người vợ bị bỏ rơi hình tượng thượng lại thêm một cái người đàn bà đanh đá mà thôi. Sở hữu khi dễ quá nàng người, nàng đều sẽ nhớ kỹ, nàng chính là người như vậy, phong thủy thay phiên chuyển, hiện tại bất quá là nàng vận khí không như vậy hảo mà thôi. Nhân sinh như vậy trường, ai lại biết nào một ngày người này sẽ không dừng ở nàng trong tay đâu. Nàng chỉ cần nhớ kỹ người này liền hảo. Váy đỏ nữ nhân tựa hồ không nghĩ tới nàng sẽ dễ nói chuyện như vậy, chố mắt một chút, rõ ràng không biết nên như thế nào nói tiếp. Đang ở đồng vũ vụ chuẩn bị xoay người chạy lấy người khi, đột nhiên cảm giác được bả vai chầm xuống, một trận quen thuộc hơi thở bao vây lấy nàng, nàng theo bản năng mà ngẩng đầu lên, nguyên lai like là phó lễ hành. Khó trách này hơi thở như vậy quen thuộc đâu. Phó lễ hành thởi chính mình tây trang khoác ở trên người nàng, hắn chỉ nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái kia váy đỏ nữ nhân, liền thu hồi tầm mắt, đối đồng vũ vụ nói, không có việc gì đi. Một bên đang chuẩn bị tiến lên van lâm ra dưng bước chân, trên mặt vẫn cứ là kia ôn tổn lễ độ tươi cười. 113. Phó lễ hành vì đồng vũ vụ phủ thêm quần áo, chuyện này coi như là hôn lễ thượng một cái đại tin tức. Chuyện này ở một ít người đoán trước bên trong, rốt cuộc này hai người ly hôn nguyên nhân vẫn là có chút khó bề phân biệt. Có người nói là bởi vì tần dịch, cũng có người nói là phó lễ hành ở bên ngoài có người. Nhưng chuyện tới hiện giờ, hai người ly hôn cũng có một đoạn thời gian, phó lễ hành bên người cũng không có nữ nhân khác xuất hiện, cho nên nguyên nhân này còn có điểm đáng ngờ. Vô luận là bởi vì cái gì, đồng vụ vụ dù sao cũng là phó lễ hành vợ trước, lấy phó lễ hành tính cách. Là không có khả năng đối chuyện của nàng hoàn toàn mặc kệ. Đang ngồi đều không phải ngốc tử, có mắt có chỉ số thông minh người đều nhìn ra được tới. Này tuyệt đối là thiết kế tốt, bằng không như thế nào sẽ như vậy xảo đụng phải đồng vũ vụ, lại như vậy xảo đem rượu vang đỏ hắt ở nàng trên người. Mọi người đều nhìn về phía cái kia váy đỏ nữ nhân. Chỉ thấy váy đỏ nữ nhân sắc mặt trắng bệnh, vô thố lắc lắc môi dưới, nếu vừa mới bắt đầu thủ túc vô thố cùng kinh hoàng là giả vờ. Như vậy lúc này chính là thật sự. Xin, xin lỗi, ta thật sự không phải cố ý. Phó lễ hành mắt điếc ai ngơ. Hắn chỉ nhìn đồng vũ vụ sơn mặt, không biết có phải hay không bởi vì bị khuất, nàng sát mặt cũng không vừa rồi như vậy hảo. Dựa nàng thân cận quá, kỳ thật có thể phát giác ra nàng lúc này ở phát run. Là sợ hãi, vẫn là sinh khí phẫn nộ. Hắn đột nhiên ý thức được, chính mình làm một cái khả năng sẽ hối hận rất dài rất dài một đoạn thời gian quyết định. Hắn cũng đột nhiên ý thức được, chính mình tàn nhẫn. Muốn truy cứu sao? Phó lễ hành thấp giọng hỏi nói. Đồng vũ vụ ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở nàng đối diện, trước một giây còn ở trang nhu nhược kỳ thật đắc ý nữ nhân này một giây run đến cùng cái sàng dường như, nàng cũng rất muốn cười. Khả năng qua đi nàng cảm thấy dương mi thổ khí, nàng cảm thấy là thực sản và mặt, toàn bộ đều thành lập ở nàng là bên cạnh người nam nhân này thê tử điều kiện này thượng. Không có hắn. Rất nhiều từ trước cũng chưa biện pháp đi đến nàng trước mặt người, thế nhưng cũng chờ muốn nhìn chê cười, tưởng thử hắn điểm mấu chốt, một khi hắn mặc kệ, nàng có phải hay không về sau tùy tiện người nào đều có thể khi dễ nàng. Chẳng lẽ nàng tương lai yên ổn cùng không cũng vẫn là hệ ở trên người hắn sao? Thật là châm trọc. Bất quá, ở tất yếu thời khắc có thể nhẫn liền nhẫn, từ 15 tuổi đến 22 tuổi, hắn không có xuất hiện phía trước, nàng cũng là như thế này nhẫn lại đây. Đồng vũ vụ lắc lắc đầu, không cần. Nàng cũng là không cẩn thận. Phó lễ hành như một tiếng, ta đưa ngươi trở về. Đồng vũ vụ nhìn quanh một chút ở đây người, nàng đem hắn khoác ở trên người nàng Tây Trang cởi một lần nữa đưa cho hắn. tươi cởi lễ phép mà mới lạ, không cần, ta có lai xe tới, cảm ơn ngươi. Nói xong nàng cũng không lại đi nghe phó lễ hành trả lời, liền thẳng thắn eo bối, ngẩng đầu đưỡng ngực mà đi ra đại sảnh. Dây cao góp đạp lên đá cẩm thạch mặt đất, phát ra có quy luật tiếng vang, giờ khác này nàng, cự tuyệt phó lê hành ôm ốc, nàng có chút lánh, nhưng nàng muốn thích hướng loại này lánh. Nàng chính là muốn cho ở đây người có tâm biết, nay chỗ rửa là nàng chính mình không cần. Bất quá nàng vẫn cứ cảm tạo phó lê hành, ít nhất ở nàng còn không có hoàn toàn tự bảo tạ pho mình năng lực phía trước, hắn lại một lần bảo vệ nàng. Vô luận như thế nào, chồng trước làm được cái này phân thượng cũng không có gì nhưng chỉ trích từ hôn lễ ngày đó qua đi đồng vũ vũ thế giới thanh tĩnh rất nhiều phía trước thấy nàng ly hôn muốn tấu đi lên trộn hương gây tẩm nam nhân toàn bộ biến mất phó lễ hành ở hôn lễ thượng làm sự tình truyền tới rất nhiều người lỗ thay tự huong ghê tam nam nhan toan bo bien cũng bị lo thai, tu nhien cung bi pho phu nhân biết được phó phu nhân hôm nay ở tan tầm tiến đến đến phó thị cùng nhi tử cùng nhau ăn đốn cơm chiều ăn tính ghế lô trầm mặc trong chốc lát sau phó phu nhân mở miệng hỏi ngươi là nghĩ như thế nào Cùng vũ vụ chi gian rốt cuộc là chuyện như thế nào? Này hai vấn đề, Phó Lê Hành vừa lúc cũng không có nghĩ kỹ, liền cũng không biết nên như thế nào trả lời, chỉ có thể chờ mặc. Phó phu nhân cẩn thận mà ngắm nghĩa nhi tử, lúc này mới phát hiện hắn gầy rất nhiều, đều nói là mụ mụ nhất hiểu biết nhi tử, chính là nàng một chút đều không hiểu biết chính mình nhi tử trong lòng nghĩ như thế nào, nàng túi đầu uống một ngụm trà, lại hỏi dò, là có phù hôn ý niệm sao? Nàng đã sớm đã nhìn ra nhi tử hối hận, lúc ấy ở nhà cũ như vậy vẻ mặt nghiêm khắc nói hắn, cũng là thực tức giận. Nàng không biết chính mình nhi tử như thế nào sẽ đem hôn nhân trở thành cho đùa, tưởng ly liền ly, tưởng phục liền phục, đem nhân ra vũ vụ trở thành cái gì đâu. Chính là hiện tại, nhìn nhi tử này rõ ràng quá đến không tốt bộ dáng, nàng cũng mềm lòng. Phó lễ hành lắc lắc đầu, hiện tại đích sắc không có phục hôn ý niệm. Hắn càng ngày càng không rõ là bởi vì cái gì mới ly hôn, đã đầu góc không thanh tỉnh một hồi, đã mất đi lý trí một hồi, chẳng lẽ còn muốn dẫm lên vết xe đổ sao? Hiện tại không biết cái gì nguyên nhân liền tưởng phục hôn, không phải cũng là đồng dạng không lý trí không thanh tỉnh sao? Chẳng lẽ là bởi vì nhìn đến nàng cùng nam nhân khác ở bên nhau, dâng lên một loại ác liệt thắng bại dục mới muốn đi phục hôn sao? Không nên tựa hồ cái dạng này. Trừ phi hắn có thể tìm ra một cái thuyết phục chính mình lý do, bằng không làm sao có thể đi thuyết phục nàng. Chính như mẫu thân nói như vậy, tưởng ly liền ly, tưởng phục liền phục, hắn đem nàng trở thành cái gì, hiện tại hắn chỉ nghĩ làm chính mình mau chóng bình tĩnh mau chóng thanh tỉnh xuống dưới. Tùy sách sự nghiệp đều ở Anh Quốc, hắn tử sinh ra liền ở Anh Quốc lớn lên, so với này phiến ở hắn đã qua đời cha mẹ trong lòng cố thổ, hắn càng nhớ nhung Anh Quốc. Lần này cũng có chuyện muốn lâm thời trở về xử lý, ở xuất phát trước, hắn trưng cầu đồng vũ vụ ý kiến. Sâu trong nội tâm, hắn là hy vọng nàng có thể cùng hắn cùng nhau hồi Anh Quốc. Muốn hay không hồi Anh Quốc giải sầu? Tùy sách ôn thanh hỏi. Đồng vũ vụ chú ý tới hắn dùng chính là hồi, mà ở nàng nơi này, hẳn là đi. Nàng cười huyền cự, gần nhất phòng làm việc sự tình rất nhiều, hết thể đều vừa mới khởi bước, ta đã muốn học tập, cũng muốn cô trong tay đơn đặt hàng. Thật sự là đi không khai. Tùy sách muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói, đứng ở hắn góc độ, tự nhiên là hy vọng nàng có thể hồi anh quốc, sự nghiệp cũng có thể ở bên kia triển thai. Bất quả hiện tại bọn họ còn không phải có thể vì đối phương tương lai để kiến nghị co the o ben kia trien khai bat qua hien quyết định quan hệ. Mặc dù có một ngày là như vậy thân mật quan hệ, hắn cũng không thể nhúng tay nàng nhân sinh cùng quyết định. Tùy sách muốn nói cái gì, đồng vũ vụ trong lòng đều rõ ràng. Nàng cũng là cân nhắc lợi và hại mới lựa chọn lưu tại Yến Kinh Đi Anh Quốc cố nhiên có thể rời xa cái này vòng Nhưng ở Anh Quốc bên kia nàng cũng không có quen biết bằng hưu Cứ việc ở bên kia ngây người mấy năm Nhưng trước sau không có lòng trung thành Này 3 năm cùng phó lễ hành hôn nhân sinh hoặc hiện giờ lấy ly hôn xong việc Đồng thời cũng dạy cho nàng một cái rất quan trọng đạo lý Sự thật chứng minh Đem chính mình tương lai bám vào một người nam nhân trên người thực ngu xuẩn Nàng cùng Phó Lê Hành có hôn nhân làm cơ sở cuối cùng cũng là thất bại. Tùy sách một cái không hôn chủ nghĩa, chỉ sợ nàng cùng hắn liền càng không vững chắc đi. Đương nhiên không vững chắc không phải hôn nhân bản thân, mà là nàng. Nàng sợ chính mình đi theo tùy sách đi Anh Quốc về sau, quá nhớ nhung cái loại này có cảng tránh gió cảm giác, kết quả sẽ lại một lần bị lạc, lại một lần đi vào đồng dạng khốn cục chung. Nếu nàng thích tùy sách, nàng đương nhiên sẽ cùng hắn ở bên nhau. Nàng sẽ không lại suy xét những cái đó có không, chỉ suy xét chính mình nội tâm, từ nay về sau, nàng cùng người nào ở bên nhau bắt đầu một đoạn tân cảm tình, cũng chỉ sẽ bởi vì nàng thích người nọ. Chỉ là cùng tùy sách, giống như tổng kém một chút cái gì. Nếu nàng theo đuổi vẫn là cảng tránh gió, theo đuổi vẫn là cái loại này xa hoa lãng phí vô ưu sinh hoạt, kia tùy sách tất nhiên là người rất tốt tuyển, nhưng nàng cảm thấy nàng không thể lại lấy như vậy tiêu chuẩn tuyển nam nhân. Nàng yêu cầu thanh tỉnh một chút. Vậy được rồi. Tùy sách luôn luôn ôn hòa, trước nay đều sẽ không đi miễn cưỡng người khác làm không thích sự tình. Hắn đối mặt vẫn là thích đã nhiều năm đồng vũ vụ. Sở hữu kiên nhẫn cùng ôn nhu đều dùng ở trên người nàng. Ta hẳn là sẽ không vội lâu lắm. Nếu ngươi có chuyện gì chị không được nói, đừng cùng ta khách khí, cho ta gọi điện thoại. Hắn biết đồng vũ vụ hiện tại đối hắn khả năng có hảo cảm, nhưng tuyệt đối không có động tâm. Sự thật này hắn biết. Nếu nàng thích hắn, đôi hắn có đồng dạng tâm tư, sớm mấy năm trước bọn họ liền ở bên nhau. Bất quả hắn vẫn là không muốn từ bỏ, ít nhất hắn hiện tại có cơ hội này, Quang Minh chính đại theo đuổi nàng cơ hội, mặc dù về sau nàng vẫn là không có thích thường hắn, hắn cũng không cảm thấy tiếc nuối. Vài ngày sau, đồng vũ vụ vông trong tay sự tình đi sân bay đưa tùy sách, tùy sách lúc này đi một chuyến, chậm thì một tháng, nhiều thì mấy tháng sân bay mỗi ngày đều trình diễn vui buồn tan hợp quốc tế chuyến bay này một khối người cũng không có nhiều như vậy đồng vũ vụ ăn mặc xanh gì sắc thu eo váy dài có vẻ ra bạch thắng tuyết eo nhỏ thon thon một tay có thể ôm hết nàng luôn luôn sinh đến cực mỹ đi ở trong đám người luôn là sẽ khiến cho chú ý tùy sách khí chất ôn hòa dáng người lính bạn hai người mặt đối mặt đứng tự thành một đạo phong cảnh tuyến ở nước ngoài bạn bè chi gian ở chia lịa khi ôm là hết sức bình thường sự tùy sách nhẹ nhàng mà ôm đồng vũ vũ một chút thực thân sĩ liền buông ra nàng hắn ngóng nhìn nàng nói có chuyện gì liền cho ta gọi điện thoại hắn là biết đến trong khoảng thời gian này nàng nhật tử cũng hoàn toàn không hảo quá chỉ là làm bằng hữu hắn có thể làm hữu hạn đồng vũ vũ minh sáng cười kia hy vọng không cần có chuyện gì đi ta gần nhất sự tỉnh quá nhiều vội đến trời đất tối tăm sinh hoạt nhưng đường lại khó xử ta phó lễ hành mới giai đoạn kém trở về không khéo Cũng thấy được một màn này, hắn là vội vàng trải qua, đồng vũ vụ cũng không có nhìn đến hắn. Hắn cũng không có nhìn đến đồng vũ vụ chính diện, nhưng nàng bóng dáng nàng hình thái hắn là liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới, càng đừng nói nàng đối diện đứng chính là cái kia họ tùy nam nhân. Phó lễ hành ngồi ở xe ghế sau, có chút bực bội mà nhéo nhéo múi. Tài xế ngồi ở trên ghế điều khiển cũng không biết con nên hay không đi. Rốt cuộc mới vừa nhận được phó tổng phó tổng liền nói trước đừng lái xe. Nhưng như vậy ngồi yên cũng có mười mấy phút. Tài xế đi theo phó lễ hành cũng có một đoạn thời gian, mơ hồ đoán được ra tới, hắn tự hồ là ở vì cái gì phiền lòng, lại tự hồ là đang đợi người nào, bởi vì hắn ngâu nhiên sẽ nâng lên tay xem một cái thời gian. Lại một lát sau, đồng vũ vụ thân ảnh xuất hiện ở bãi đô xe, nguyên bản một đầu nhu thuận hắt trứng thẳng, lúc này cũng làm thành tóc ăn, còn nhiễm tương đối trương dương nhăn xác Nàng cầm di động mang lên kính dâm chính bước nhanh từ bên này trải qua, tài xế xuyên thấu qua bên trong xe kính chiếu hậu nhìn thoáng qua ngồi ở ghế sau phó lễ hành, giống như minh bạch cái gì. Chính là làm tài xế kinh ngạc chính là, thái thái từ bên này trải qua, tiên sinh cũng không có muốn xuống xe. Tiên sinh đến tổt cùng là muốn làm cái gì đâu. Một lát sau, đồng vũ vụ lại một lần đã đi tới, sân bay bãi đô xe quá lớn, nàng đều không quá nhớ rõ chính mình dừng xe thien sinh đen tot cung la muon lam cai gi đau mot lat sau đong vu vu lai mot lan đa trí. Nàng này trí nhớ A, ít nhất phải nhớ hạ dừng xe khu vực, là A khu vẫn là ép khu đi. Liên ở nàng chuẩn bị đi bãi đô xe nhân công thu phí nơi đó làm người tra một chút nàng dừng xe khu vực khi, chỉ thấy phó lễ hành chính tùy ý mà dựa vào một bên trên xe, thấy nàng lại đây, hắn thong dong mà đứng thẳng thân thể, ánh mắt nặng nề mà dừng ở trên người nàng, ở tìm xe sao? Suy nghĩ cái gì? Ăn cơm đều không chuyên tâm. Lục nhân nhân thấy đồng vũ vụ cơ hồ cũng chưa động mầm bò biết tết, liền dò ra tay ở nàng trước mặt quơ quơ, hỏi. Đồng vũ vụ phục hồi tinh thần lại, còn có chút hoàng hốt. Hôm nay ở sân bay bãi đô xe đụng tới phó lễ hành, nàng tổng cảm thấy hắn có chút kỳ quái, không thể nói tới. Nếu không phải bởi vì hiểu biết hắn, chỉ sợ liên hệ đến ngày đó hôn lễ thượng sự tình cùng với bãi đô xe phát sinh sự, nàng đều phải cho rằng hắn thích nàng, muốn châm lại tình xưa. Hắn muốn làm cái gì đâu? Chẳng lẽ là tưởng cho nàng một ít bồi thường? Như thế có khả năng, hắn cùng nàng nói, làm nàng dọn tiến tùng cảnh biệt thự, hắn dọn ra đi, ý tứ này là nói muốn đem kia một bộ phòng ở cho nàng. Kỳ thật đồng vũ vụ cũng không phải không biết, phàm là ly hôn thời điểm nàng cản quấy một ít, lấy phó phu nhân đối nàng đau lòng cùng duy trì, nàng phân đến tài sản tuyệt đối muốn so thực tế lấy muốn nhiều rất nhiều lần. Nếu nàng tại đây đoạn hôn nhân chung một chút sai đều không có, nếu những cái đó ngu xuẩn lại não tàn sự tình không phải nàng làm, lấy nàng tính cách, nàng là tuyệt đối không có khả năng như vậy thoải mái mà liền đáp ứng ly hôn. Nàng ái tiền, ái hưởng thụ xa hoa lãng phí sinh hoạt. Nếu là những cái đó sự không phải nàng làm, nàng không ngừng muốn tùng cảnh biệt thự, còn nếu muốn biện pháp muốn cửa hàng muốn cổ phần muốn bò lớn tiền, tóm lại, có thể kéo nhiều ít liền kéo nhiều ít. Tuyệt đối sẽ không ủy khuất chính mình còn muốn loa tại đây phòng làm việc, có đôi khi còn muốn tăng ca thiết kế học tập. Cần phải mệnh chính là, hồi tưởng khởi nàng làm sự tình, thật sự, không thuộc về nàng, ở hôn tiền hiệp nghị bên ngoài bất cứ thứ gì, nàng đều không nghĩ muốn. Nàng như thế nào sẽ hoài nghi phó lễ hành cùng hắn tân bí thư gian giữ đâu? Phó lễ hành rõ ràng liền không phải cái loại này sẽ cung cấp dưới làm đến một khối đi người A nàng vì cái gì còn muốn lập đi lập lại nhiều lần đi hắn công ty tìm cái kia tân bí thư phiền thoái. Thiên A, quá không thể tưởng tượng, nàng hiện tại chỉ hy vọng sở hữu gặp qua nàng vô lý một mặt người toàn bộ mất chi nhớ. Còn có, nàng như thế nào mat tri nhược trí đến ở phó lễ hành công văn bao thậm chí là di động trang bị máy nghe chống đâu. Chỉ làm một việc này. Đều cũng đủ trở thành nàng nhân sinh lớn nhất lớn nhất hác lịch sử Nàng hoài nghi nàng kia một đoạn thời gian được thất tâm phong Ly hôn cái này kết cục nàng là tiếp thu Cũng không có thống hận phó lễ hành tương phản nàng còn thực cảm kích hắn Ít nhất mãi cho đến cuối cùng Hắn đều không có nói cho những người khác nàng đã làm những việc này Vì nàng bảo lưu lại rất lớn một bộ phận tôn nghiêm Nếu nàng là hắn Đối mặt như vậy một cái cuồng loạn lại nghi thần nghi quỷ thê tử khả năng kiên nhẫn đều phải bị tiêu hao quá mức cái sạch sẽ. Liên nàng đã làm những việc này, làm nàng như thế nào không biết xấu hổ, như thế nào có cái kia mặt đi theo phó lễ hành bởi vì tài sản sự tình cãi có đâu. Xóa bỏ toàn bộ, lẫn nhau không thiếu nợ nhau, nàng mới có thể một chút một chút buông cái loại này khuất nụ cảm. Như bây giờ thực hảo, tuy rằng nàng tài sản rất lớn trình độ thượng có lại, nhưng nàng xưa nay khuat nhuc cam nhu bay gio thuc hao tuy từng có an tâm, tin tưởng quá không được mấy năm. Này đoạn hắc lịch sử cũng sẽ trở thành qua đi. Khả năng không có gì ăn uống đi. Đồng vũ vụ buông giao nĩa, động tác ưu nhãm mà nhấm nháp rượu vang đỏ. Nhân nhân, ngươi giúp ta một cái vội đi, trong khoảng thời gian này ta đều bận quá, ta muốn tìm một cái bảo tiêu, nữ. Lục nhân nhân đối nàng quyết định này cũng không cảm thấy kỳ quái, tiếc hảo, có cái gì cụ thể yêu cầu sao. Ta một cái biểu ca liền làm này một hối, hẳn là không có gì vấn đề. Yêu cầu. Đồng vũ vụ nghĩ nghĩ, thân ra trong sạch, lời nói thiếu một chút, thân thủ hảo một chút, tạm thời yêu cầu liền nhiều như vậy, tiền lương phương diện cao hơn thị trường giới ta đều có thể tiếp thu, chỉ cần này tam điểm có thể đạt tới. Trước kia nàng có pho thái thái cái này thân phận, đã tự nhiên mà vậy bính trừ bỏ rất nhiều nguy hiểm, nhưng hiện tại bảo hộ nàng tầng này cái chắn đã không có, nếu là gặp phải mấy cái bệnh tâm thần thất tâm phong, kia thật là khóc đều không có nước mắt cho nên nàng cần thiết đến thỉnh một cái bảo tiêu, cái này bảo tiêu tốt nhất là nữ tính, trừ này bên ngoài, nàng hiện tại trong nhà đều đến trang bị tiên tiến nhất an bảo hệ thống, nói ngắn lại, nhất định phải đem khả năng gặp được nguy hiểm. Toàn bộ đều bóp chết ở nồi chung. Hảo, không thành vấn đề. Lục nhân nhân lại hỏi, một cái có thể hay không không đủ, nhiều thỉnh mấy cái đi. Đồng vũ vụ bật cười, nhưng đừng khoa trương như vậy không biết người còn tưởng rằng ta có cái gì tàng bảo đồ đâu. Hành! Lục nhân nhân nhớ tới trước hai ngày nghe được bát quái tin tức, lại đệ thấp thanh âm, thần bí hề hề mà nói, tần dịch cùng cái kia liếu gì đó, không phải muốn đính hôn sao, kết quả không biết như thế nào là Nga, nguyên bản tần dịch hắn ba là duy trì bọn họ, hiện tại cũng không đồng ý. Đồng vũ vụ đối cái này bát quái thật là một chút hứng thú đều không có. Chỉ là nhìn lục nhân nhân thật cao hứng bộ dáng, Nàng lại đem ho đến bên miệng nói cấp nuốt trở vào. Nhân nhân khả năng cho rằng nàng nghe nói tần dịch cùng Liêu Vân khê quá đến không hảo sẽ thực vui vẻ đi. Nhưng trên thực tế nàng nội tâm không hề gọn sóng, đã sớm không phải nàng trong sinh hoạt người, căn bản không đáng nàng lại hồi ức. Vốn dĩ cho rằng tần dịch sẽ cùng hắn ba ba tranh luận, kết quả giống như chính hắn cũng không có phản đối. Cái kia Liêu Tiểu Thư liền thật sự thực đáng thương, liền mấy ngày hôm trước đi đi theo tần dịch cùng nhau tham gia một cái tụ hội giống như sẽ không khiêu vũ ra làm trò cười cho thiên hạ kia mấy cái miệng thực độc nữ nhân lại cố ý chỉ cây dâu mà măng cây huệ nói một ít rất khó nghe nói lục nhân nhân thở dài một hơi cái này liễu tiểu thư còn rất đáng thương bất quá nói thật người thường gả đến hào môn vốn dĩ liền không phải một kiện nhẹ nhàng sự phía trước cái kia nữ minh tinh có thể so liễu tiểu thư khởi điểm muốn cao đến nhiều còn không phải quá đến không tốt không chịu người đãi thấy Đồng vũ vụ ân một tiếng, loại sự tình này chúng ta đều là người đứng xem, cảm giác không chuẩn, hôn nhân vốn di chính là như cá uống nước gấm lệnh tự biết, các nàng chính mình cảm thấy quá đến vui vẻ là đủ rồi, tính, không nói cái này, nói nói ta phòng làm việc sự đi. Nghe xong tần dịch sự tình là thật sự tưởng tẩy tẩy lỗ thai. Tuy rằng nàng cùng phó lễ hành ly hôn cũng không được đầy đủ là bởi vì tần dịch, nhưng nghĩ vậy một năm tới gặp được sốt ruột sự. Nghĩ đến hắn tìm cái cùng nàng lớn lên có vài phần giống nhau nữ nhân, đồng vũ vụ liền hận không thể tại nội tâm niên cuồng nục mạng, thật là đổ tám đời múc gặp phải như vậy một cái tiền nhiệm. Đồng vũ vụ hối hận hôm nay ra cửa không thấy hoàng lịch, nàng là ra tới tìm linh cảm, nào biết xuống bậc thang thời điểm một chút không đứng vững, chân cấp uy. Cái loại này xuyên tim đau đớn chuyển đến, nàng đều thiếu chút nữa rơi lệ. Hôm nay thật là không nên ra cửa. Hoặc là nàng ra cửa thời điểm thay giày đế bằng không hương sao. Cố tình xú Mỹ xú thi tính cách cũng sửa bất quá tới, xuyên một bộ đẹp váy, liền nhất định muốn phối hợp xinh đẹp dày. Đang ở đồng vũ vụ ngồi ở bậc thang tưởng cấp lục nhân nhân gọi điện thoại thời điểm, một đạo ôn hòa giọng nam lên đỉnh đầu truyền đến, không có việc gì đi. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy ăn mặc chính trăng cũng có vẻ thực sạch sẽ ôn nhu vạn lâm ra, còn sửng sốt một chút. Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Tự hồi nhìn ra nàng trong mắt nghi hoặc, hắn giải thích nói, ta vừa lúc tới bên này xử lý chút việc, vừa rồi nhìn đến ngươi còn tưởng rằng là ta nhìn lầm rồi, không nghĩ tới thật là ngươi, ngươi chân uy. Đồng vũ vụ thực xấu hổ. Nàng cùng vạn lâm ra trước kia là từng có tiếp xúc, bất quá cũng không tính đặc biệt thủ, hiện tại hắn lại là nàng chồng trước bạn tốt, tổng cảm thấy quái biến hữu Bất quá vạn lâm ra cùng chu trì lại không giống nhau. Rốt cuộc nàng ở không cùng phó lễ hành Ở bên nhau phía trước Cũng đã nhận thức hắn Nếu không phản ứng hắn Giống như thực không có lễ phép Ân. Vạn lâm ra dơ tay nhìn thoáng qua đồng hồ Lại nhìn về phía nàng Lấy trưng cầu ý kiến miệng lươi nói Này phụ cận có một nhà bệnh viện Ta đưa ngươi qua đi đi Xem thời tiết này cũng muốn trời mưa Trên bầu trời đã có mây đen Thật là có trời mưa dấu hiệu Đồng vũ vũ cũng biết lục nhân nhân Hôm nay đi xem triển lãm Xem triển địa phương ly bên này cũng rất xa. Nghĩ nghĩ, đồng vũ vụ quyết định không hề làm tiêu, liền nhẹ giọng nói, vạn tiên sinh, phiền tói ngươi. Đối vạn lâm gia làm người, nàng vẫn là có vải phần nắm chắc. Hắn người này tiến thối có độ, ở qua đi bọn họ cùng nhau ăn cơm thời điểm, hắn cũng là cái thực thân sĩ người, sẽ không nói kỳ quái nói, cũng sẽ không làm kỳ quái sự. Vạn lâm gia đỡ đồng vũ vụ đứng lên, hắn đích xác thực thân sĩ, thực tôn trọng người. Mặc dù như vậy đỡ nàng, cũng đều là tận lực tránh cho thân thể phát sinh ái mội tiếp xúc. Đi vào bệnh viện về sau, chụp CT, khoa chỉnh hình bác sĩ nói không nhiều lắm vấn đề. Đồng vũ vụ ăn mặc váy, ngồi ở bệnh viện kia trường tiểu trên giường có chút có quáp, tổng lo lắng sẽ đi quang, đang ở hảo nào hôm nay xui xẻo khi, vạn lâm ra không biết khi nào cởi tay trang áo khoác, nhẹ nhàng mà đáp ở nàng trên đùi. Nàng kinh ngạc nhìn về phía hắn, không biết nên nói cảm ơn. Vẫn là nói không cần Phó lễ hành này đàn bằng hữu đều là thiên tri kiêu tử Cũng đều quá mức không khéo Cho dù là nhất cả lơ phất phơ chu trì Cũng đều chỉ là mặt ngoài nhìn không đáng tin cậy thôi Vạn lâm gia này nhất cử động Có thể lý giải thành hắn là thân sĩ Cũng có thể lý giải thành khác tín hiệu Toàn xem nàng có nguyện ý hay không suy nghĩ sâu xa Không sao cả Nhân gia là cái gì ý tưởng Cùng nàng cũng không nhiều lắm quan hệ Nàng hiện tại lại không phải phó thái thái, vạn lâm ra cũng chưa cảm thấy có cái gì, nàng cần gì phải lãng phí cái kia nào tế bào đâu. Dù sao nàng hiện tại là độc thân, nhân gia thân là phó lễ hành hảo bằng hữu cũng chưa vội vã tị hiểm, nàng liền càng không cần thiết vì thế phiền nào rồi. Ái như thế nào liền như thế nào đi. Vạn lâm ra thấy nàng trên mặt biểu tình từ kinh ngạc đến nghi ngờ lại đến bình tĩnh, thật sự buồn cười. Nàng vẫn là cùng trước kia giống nhau. Rõ ràng ăn cơm thời điểm cảm thấy hắn nói chuyện phiếm để tài thực nhằm chán, lại còn sẽ cường chống cùng hắn liêu, kết quả chờ hắn từ toa toilet trở về, xem nàng chống cầm ngủ gần. Vì thế hắn không phải không có tỉnh lại quá, chỉ là còn không có chờ đến tiếp theo có cơ hội hẹn họ, liền nghe được nàng cùng Lao Phó đêm du Tokyo tin tức. Hắn không có ý tưởng khác, ít nhất trước mắt dưới loại tình huống này cũng không nên có. Chu đặc trợ tới bên này xem bác sĩ. Vừa lúc lơ đắng mà thấy được vạn lâm ra đỡ đồng vũ vụ đi vào thang máy, hắn vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng chính mình nhìn lắm rồi, tập trung nhìn vào, phát hiện thật đúng là này hai cái thoạt nhìn không có gì giao thoa, cũng không nên có cái gì giao thoa người ở một khối. Chờ đến cầm dược trở lại công ty, chú đặc trợ ngồi ở chính mình trong văn phòng ngồi một hồi lâu sau, giống thường lui tới giống nhau đi tổng giám đốc văn phòng hội báo công tắc tình huống. Phó lễ hành đang ở lật xem báo biểu. Thấy chú đặc trợ hội báo xong rồi về sau cũng không có phải đi ý tứ, liền ngước mắt nhìn về phía hắn, thanh tuyến vương vàng, còn có việc. Chú đặc trợ vừa định nói ta không biết có nên nói hay không khi, một cái giật mình, quyết đoán mà đem lời này cấp nuốt trở vào, lấy bình tĩnh ngự khí như là hội báo công tắc giống nhau nói. Hôm nay ta đi yến kinh bệnh viện xem bác sĩ lấy thuốc, vừa lúc đụng phải quá, không, đụng phải đồng tiểu thư, đồng tiểu thư chân giống như bị thương. Là vạn tổng đỡ nàng tới bệnh viện. Phó lễ hành biểu tình mê hoặc xem hắn. Mỗi cái tự hắn đều hiểu, như thế nào liền ở bên nhau hắn liền nghẹ không hiểu. Người nói ai? Chu đặc trợ ngăn chặn muốn bắt quái xúc động, bình tĩnh mà trả lời. Vạn lâm ra vạn tổng. Chương 115-115 Khoa trình hình bác sĩ thủ pháp nhất lưu, đồng vụ vụ chỉ đau trong chốc lát, liền cảm giác hảo rất nhiều. Đi ra phòng khám bệnh, mưa to buông xuống. Vạn lâm ra giơ tay nhìn thoáng qua thời gian, hỏi, ngươi còn không có ăn cơm đi, cái này điểm cũng không hảo kêu xe, cùng nhau ăn một bữa cơm ta lại đưa ngươi trở về, thế nào? Nếu đồng vũ vụ vẫn là phó thái thái, vạn lâm gia sẽ không khai cái này khẩu, nàng đồng dạng cũng sẽ không đáp ứng, chỉ là hiện tại. Nàng muốn học làm chính mình tùy tâm sở dụng một ít, làm chính mình quá đến thoải mái một ít. Liên giống như hiện tại. Nàng hà tất khó xử chính mình đi kêu một chiếc xe trở về đâu. Như thế nào thoải mái như thế nào đến đây đi. Ôm ý nghĩ như vậy, đồng vụ vụ một chút đều không có làm ra vẻ liền đáp ứng rồi. Ta thỉnh ngươi ăn bữa cơm đi, hôm nay nếu không phải ngươi, còn không biết sẽ thế nào đâu, ngươi muốn ăn cái gì. Trên thực tế, đưa một nữ nhân đối một người nam nhân không chỗ nào cầu không chỗ nào y y ở thời điểm, tùy tâm sở dục nói chuyện làm việc thật sự thực sàng khoái. Ở nàng còn không phải phó thái thái thời điểm, nàng cùng vạn lâm ra là ôm thử xem xem ý tưởng tiếp xúc, mặc dù đối phương nói một ít nàng không có hứng thú đề tài, nàng cũng đến đánh lên tinh thần đi ứng phó, có vẻ chính mình thực có thể cùng được với hắn tiết tấu bộ dáng. Sau lại nàng là phó thái thái, mỗi lần gặp mặt, đều ước gì cùng đối phương không cần có ánh mắt thượng tiếp xúc, liền sợ một không cẩn thận bị phó lễ hành phát hiện. Như bây giờ liền rất hảo, bạn lâm ra là cái gì tâm tư. Nàng không quan tâm, cũng quản không được, nàng tưởng nói như thế nào liền nói như thế nào, tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm. Vạn lâm ra vừa lúc liền ở vào như vậy một loại trạng thái. Đồng vũ vụ vốn dĩ chính là hắn thích kia một loại loại hình, qua đi hắn cũng là trước phó lễ hành một bước nhận thức nàng. Hắn cùng đồng vũ vụ lúc mới bắt đầu là có khả năng, chẳng qua này trung gian đã xảy ra quá nhiều sự tình, lại lần nữa gặp mặt, nàng đã đỉnh phó lễ hành vị hôn thê thân phận. Mấy năm nay hắn cũng không có cảm thấy tiếc nuối, rốt cuộc rửa theo ngay lúc đó chẳng hướng. Mặc dù đồng vũ vụ bị thượng duệ người như vậy theo dõi, bị đồng thị vợ chồng năn nhỉ, hắn cũng không có khả năng đứng ra. một Hắn đối nàng còn không có thích đến có thể vì ngay lúc đó đồng ra bọc lấy trình độ. Nhị. Hắn lúc ấy cũng không có cầm quyền. Cha mẹ cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý hắn tức sủi bọt mép vì hồng nhan. tam Hắn làm không tới phó lễ hành lúc ấy làm quyết định. cho nên Đương nàng cùng Phó Lễ Hành ở bên nhau, hắn ngược lại là vì nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc sau lại đụng vào đến, hắn đem lúc ban đầu cái loại này tâm động đều áp chế xuống dưới, chỉ đương nàng là bạn tốt vị hôn thê. Mơ ước bạn tốt vị hôn thê loại sự tình này, quá hạ giá, cũng quá không đạo đức. Mà hiện tại, nàng cùng Phó Lễ Hành đã hòa bình ly hôn, hơn nữa Phó Lễ Hành thái độ cũng thực ý vị sâu xa. Vạn Lâm Gia nhìn chằm chằm đồng Vũ Vũ kia trắng nõn khuôn mặt, Mấy năm nay hắn cũng không phải chưa từng có. Quá mặt khác bạn gái, muốn nói đôi đồng vũ vụ nhớ mãi không quên, kia cũng không đến mức, phải biết rằng lúc trước hắn đối nàng cũng chỉ là đến tâm động thích này một bước mà thôi, càng sâu trình tự cảm tình, còn không có tới kịp đi ấp ủ đi bồi dưỡng liền đột nhiên im bạt. Hắn hiện tại ở vào cảm tình không song kỳ, sự nghiệp phương diện khí phách ăn hái, lại lần nữa đối mặt một cái đã từng tâm động quá thích quá nữ nhân, có điều cảm giác đó là hết sức bình thường sự. Bất quá ở cái này thời gian điểm liền đi làm điểm cái gì, cũng không quá thích hợp. Xét suy xét, tận lực mà tuần hoàn chính mình nội tâm, nhưng cũng muốn nắm chắc hảo cái này độ, vì thế hắn hôm nay đi tới nàng trước mặt, mang nàng tới bệnh viện. Đến nỗi kê tiếp nên như thế nào phát triển, toàn xem thiên thời địa lợi nhân hòa hay không đúng chỗ. Hắn không miễn cưỡng, nhưng cũng không cần trốn tránh. Ăn một ít cơm nhà đi. Vạn lâm ra nhìn chầm chầm nàng. Trên mặt mang theo gãi đúng chấu ngứa tươi cười, này phụ cận có một nhà hàng cũng không tệ lắm. Đồng vũ vụ cười gật đầu, hảo nha. Hai người lái xe đi này phụ cận nhà ăn, nhà ăn trang hoàng không tồi, hương vị liền trung quy trung cụ. Bên ngoài mưa to khuỳnh đến, hai người ngồi ở giữa cửa sổ vị trí, ai đều không nóng nảy, như vậy thích ý mà ăn cơm chiều. Vạn lâm ra không hề cố tình đi tìm có thể nói chuyện phiếm đề tài, đồng vũ vụ cũng không căng ra đầu phụ hoa hán. Ngay cả vạn lâm gia đều cảm thấy, đây là một đốn ăn thật sự thoải mái cơm chiều. Màu cơm nước xong khi, vạn lâm gia đột nhiên nói, ta nghe nói ngươi khai cái châu đáo thiết kế phòng làm việc đúng không? Đồng vũ vụ vừa nghe lời này liền biết tiền đã tìm tới cửa. Trong khoảng thời gian này, nhưng phàm là như vậy hỏi người, cuối cùng đều cho nàng hạ đơn đặt hàng. Có tiền không kiếm là vương bắt đản. Càng là kẻ có tiền ra tay liền càng rộng rãi. Chỉ là dựa vào tống tương cùng tô vận đơn tử khai trường, này phòng làm việc đều có thể duy trì đã lâu đâu. Nàng lập tức nhiệt tình lên, cười khanh khách mà trả lời, ân là khai cái phòng làm việc. Cũng may vạn lâm ra tựa hồ thói quen nàng này biến sắc mặt tốc độ, biểu tình bất biến nói, quá đoạn thời gian chính là ta mẹ nó sinh nhật, ta tưởng đưa nàng một bộ trang sức, nguyên liệu đã chuẩn bị tốt, chỉ kém thiết kế cùng gia công, người nếu là không ngại nói. Ta có thể hay không làm ơn ngươi hỗ trợ thiết kế. Quả nhiên là sinh ý đã tìm tới cửa. Kìa đương nhiên không thành vấn đề à. Đồng vũ vụ cười nói, ngươi yên tâm, vừa lúc phía trước ta cùng vạn phu nhân cũng đánh quá rất nhiều giao tế, đại khái biết nàng ở châu đáo trang sức phương diện này yêu thích. Ta sẽ hảo hảo thiết kế. Vạn lâm gia còn tưởng rằng hội phí một phen công phu thuyết phục nàng. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy, không khỏi bật cười, hảo. Cụ thể giá cả ngươi tới định, ta đều có thể. Hai người từ nhà ăn ra tới, vũ thế giảm nhỏ, chỉ là trong thiên địa đều bao phủ ở thủy mạc trung, rất nhiều đồ vật đều xem đến không phải rất rõ ràng, hạ mưa to nguyên nhân, bậc thang dọc nước, vạn lâm ra một tay bung dù một tay đỡ đồng vũ vụ xuống dưới, hai người sóng vai hướng dừng xe phương hướng đi đến. Cách đó không xa, phó lê hành ngồi trên xe, hán mặt vô biểu tình mà thu hồi tầm mắt, gỡ xuống kia một bộ tơ vàng khung mắt kính, thong thả ung dung mà trà lao thấu kính. Chu đặc trợ nội tâm hảo kích thích hảo cầu huyết hảo muốn hiểu biết cụ thể tình huống, mặt ngoài vẫn là bình tĩnh bình tĩnh thong dung bộ dáng, giống như đối lao bản việc tư một chút đều không có hứng thú bộ dáng. đây mới là một cái đủ tư cách ưu tú đặc trợ. Trở về đi. Phó lễ hành nói như vậy. Chu đặc trợ. Tùng cảnh biệt thự. Hắn càng ngày càng không hiểu được lao bản tâm tư. Trong khoảng thời gian này, Phó Lê Hành trên cơ bản đều sẽ không hồi tùng cảnh biệt thự, này thuộc về hắn cùng đồng vũ vụ hôn phòng tạm thời trí chí, còn ở di nhóm đều ở, trong phòng cũng thực sạch sẽ, như nhau nàng rời đi khi bo dáng ráng. di nhóm thấy hắn trở về còn thực kinh ngạc, hắn lập tức lên lầu chuẩn bị hồi phòng ngủ, ở trải qua nàng phòng giữ quần áo khi nghỉ chân, chỉ dừng lại vài giây, lại hướng phòng ngủ chính đi đến. Có lẽ nam nhân đều nhất hiểu biết nam nhân. Mặc dù hắn vẫn là không có làm rõ ràng vạn lâm ra là có ý tứ gì, nhưng từ hắn đỡ nàng xuống bậc thang khi động tác, hắn có cái trực giác, hắn vị này bạn tốt đối nàng có tâm tư. Băng ghi hình bịa mặt thượng dùng cái loại này ký hiệu bút viết xuống, tốt đẹp nhất hồi ức. Là nàng chữ viết. Đối với hôn lễ thượng ghi hình, hắn còn chưa từng có lại nhìn lại quá, nhưng thật ra có mấy lần từ thư phòng hồi phòng ngủ, đều có nhìn đến nàng ngồi ở thảm thượng xem này đoạn ghi hình đối với nữ nhân tới nói hôn lễ là đáng giá lặp lại hồi ức đối với nam nhân tới nói hôn lễ chính là trải qua một lần liền không nghĩ lại trải qua lần thứ hai năm đó hắn là ở mấy cái bằng hưu chung tìm bạn làng dựa theo quy mô cùng kế hoạch bốn cái bạn làng bốn cái phủ dâu mà vừa lúc lúc ấy hắn có năm cái chưa lập gia đình bạn tốt trong đó liền bao gồm vạn lâm gia ở bạn tốt trong đàn lúc ấy vạn lâm gia là huyền chuyển từ chối đương bạn làng đề nghị Bởi vì hắn ở nước ngoài, diễn tập không có thời gian, bạn Lăng cũng có rất nhiều vụn vặt sự tình. Hắn cũng không tưởng quá nhiều, ở hắn bằng hữu trong giới, cùng bạn lâm ra quan hệ không phải nhất thiết. Đối phương nếu đã mở miệng không có thời gian đương bạn Lăng, hắn cũng sẽ không đi miễn cưỡng. Vì thế năm đó kết hôn bạn Lăng trừ bỏ theo sát ở phía sau kết hôn lục tử an bên ngoài, chính là đường cần hành, thịnh diệp chu. Cùng với chu trì, Vạn Lâm Gia cũng là ở hôn lễ trước một ngày mới gấp trở về. Hắn mang theo một cái bạn nữ lại đây. TV trên màn hình truyền phát tin hôn lễ, ở đồng vũ vụ ăn mặc áo cưới đi vào tới khi, màn ảnh chuyển tới dưới đài khách khứa, hôn lệ âm nhạc thử kem hay, nàng áo cưới thật xinh đẹp. Lúc này Vạn Lâm Gia xuất hiện ở màn ảnh, hắn ăn mặc chính trang, chuyên chú mà nhìn ở trên đài cầm phùng hoa đi hướng một khắc đầu đồng vũ vụ, trên mặt mang theo ôn hòa tươi cười ở vô tay. Phó Lê Hành tắt đi TV, hắn biết đồng vũ vụ hiện tại đang ở nơi nào. Ở cái này đêm mưa, hắn cầm chìa khóa xe lái xe ra cửa, đem xe chạy đến kia đống tiểu dương lâu phụ cận liền ngừng lại, mở ra cửa sổ xe, một cổ có chứa bùn đất cùng với cỏ xanh sau cơn mưa hương vị chạy trốn tiến vào, hắn hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy ý thức thanh minh rất nhiều. Hắn muốn làm cái gì? Đương hắn từ trước phu cái này thân phận nhảy ra khi... Đương hắn xem nàng không hề là trượng phu xem thê tử, cũng không phải chồng trước xem vợ trước khi, lúc ấy cảm giác mới là chuẩn nhất. Chờ cho đến lúc này lại làm quyết định, tất nhiên cũng là chính xác nhất quyết định. Hắn 32 tuổi, không phải 20 suốt đầu lăng đầu thanh, cố nhiên hoài nghi vạn lâm ra đối nàng có tâm tư, cái này làm cho hắn cảm thấy vi diệu, nhưng hắn cũng làm không ra đi chất vấn nàng, hoặc là chất vấn vạn lâm gia sự. Đương nhiên hắn hiện tại cũng không có cái này lập trường không có tư cách này. Không bằng trước vững vàng xuống dưới, so với xác định vạn lâm gia tâm tư, hiện tại càng quan trọng là, xác định chính hắn ý tưởng. Chờ hết thể đều nghĩ kỹ nghĩ thấu triệt, lại có điều hành động cũng không muộn. Nghĩ đến đây, hắn một lần nữa phát động xe rớt cái đầu rời đi. Đông Trạch, ở nhà di phi thường nhiệt tâm, ở chỗ này trang bị tiên tiến nhất an bảo hệ thống về sau nàng mỗi ngày buổi tối ngủ trước đều sẽ đi xem theo dõi nhìn xem này phụ cận có hay không khả nghi người này nhìn lên liền nhìn thấy màn hình máy tính xe ở nhà a di không nói hai lời liền dùng di động chụp được này chiếc xe lại ký lục này chiếc xe khai lại đây thời gian khai đi thời gian lúc này mới lên lầu gõ phòng ngủ cửa phòng nghe được bên trong truyền đến thanh âm nàng mới đẩy cửa mà vào đồng vũ vụ đang nằm ở trên giường đọc sách thấy a di tiến vào còn vẻ mặt trịnh trọng bộ dáng, liền hỏi nói, làm sao vậy? À, di đưa điện thoại di động đưa cho đồng vũ vụ, bùm bùm một hồi nói, đồng tiểu thư này chiếc xe hảo kỳ quái, chạy đến gia phụ cận tới, ở chỗ này ngây người mau 20 phút lại quay đầu đi rồi, ta nhìn nhưng không giống như là đi nhầm lộ, nếu là đi nhầm lộ khẳng định đã sớm đi rồi, này đại buổi tối lại rơi xuống vũ, ở chỗ này ngừng mau 20 phút, nơi này tuyệt đối có cái gì? Đồng vũ vụ phóng đại ảnh chụp, thấy rõ ràng chiếc xe xe hình còn có bảng số xe, liền đưa điện thoại di động trả lại cho A-Z, không có việc gì, yên tâm. A-Z sao có thể sẽ yên tâm, vẻ mặt lo lắng mà nói, thật sự không có việc gì sao. Đồng vũ vụ cười lắc lắc đầu, không có việc gì, là ta nhận thức người. A-Z a Di. khong co viec gi yen tam a Di phản ứng lại đây một phách cái chán, a Di a mot trách đâu, này xe ta tuy rằng không quen biết, nhìn liền rất quý. Nay đồng tiểu thư sinh đến như vậy xinh đẹp, khẳng định có không ít người theo đuổi. Bất quá này đại buổi tối còn rơi xuống vũ, tới rồi phụ cận cũng chưa nói lại đây. Nàng còn tưởng rằng chỉ có phim truyền hình mới có như vậy tình tiết đâu. Xe nàng nhận ra tới, đó là phó lễ hành xe. Chẳng qua hắn như thế nào sẽ đến nàng nơi này. Hắn tới làm cái gì? Đường trong đầu nhịn không được bắt đầu suy đoán hắn ý đôi đồ khi, đồng vũ vụ quyết đoán mà nhéo nhéo chính mình cánh tay. Thanh tỉnh một chút, hắn trong lòng nghĩ như thế nào, hắn tới làm cái gì, này đều không phải đáng giá nàng phí tâm tư suy đoán sự. Vạn lâm gia cũng hảo, phó lễ hành cũng thế, này hai cái nam nhân trong lòng tưởng cái gì, nàng đã lười đến quảng, cũng không phải nàng có thể quảng. Mọi việc cũng muốn hướng tốt phương diện tưởng, này hai người phạm là đối nàng có một chút tâm tư, ít nhất ở nàng có tự bảo vệ mình năng lực phía trước, nàng đều không cần lo lắng chính mình an toàn. Hải nha. Đồng vũ vụ sờ sờ cằm, nghĩ thầm, này hai người thật muốn đối nàng đồng thời có cái loại này ý tưởng, thật đúng là vừa ra trò hay à. Phàm là che đến không như vậy khẩn, khẳng định sẽ truyền ra tiếng do tới. Nàng muốn hay không tưởng cái điểm từ đâu, tỉ như đẩy ra lấy đào hoa vận vì mánh lưới châu đáo hệ liệt. Đến lúc đó đồn đãi càng thái quá, nói không chừng nàng sinh ý liền càng tốt, thử hỏi có mấy cái thiếu nữ không có mua quá phân thủy tinh tới vượng đào hoa đâu. Nàng thật đúng là cái đứa bé lanh lợi à. Đồng vũ vụ càng muốn liền càng kích động, linh cảm giống như suối phun, cũng không rảnh lo mắt cá chân không thoải mái, xuống giường sau gấp không chờ nổi mà đơn chân nhảy đi vào án thương ngồi xuống bắt đầu vẽ. Tiên A tiên A, quần quần không ngừng mà chui vào nàng túi đến đây đi. vao an thư ngoi xuong nhắc nhở, hệ thống kiểm tra đến vô pháp thêm tái trước mặt trường trang sau nội dung, thỉnh đơn đánh trong màn hình gian. Điểm đánh góc phải bên dưới hoặc là góc trên bên phải tìm được đồng cửa sướng đọc ấn lưu có thể đọc hoàn chỉnh tiểu thuyết nội dung. chương 116 Trong ngáy mắt, đồng vũ vụ cùng phó lễ hành ly hôn cũng gần một năm. Nay một năm qua đến đặc biệt mau ít nhất ở đồng vũ vụ xem ra là cái dạng này. Qua đi xa hoa lãng phí phu nhân nhà giàu sinh hoạt tựa hồ là đời trước sự. Nàng ly hôn sau sinh hoạt, so rất nhiều người trong tưởng tượng muốn quá đến hảo một chút. Trừ bỏ nàng người này tương đối lạc quan, trước kia nhân duyên tương đối hảo có không ít người hỗ trợ bên ngoài, phó lễ hành cùng vạn lâm ra thậm chí là tùy sách đều công không thể không. Nay một năm, nàng cùng phó lễ hành gặp mặt số lần cũng không tính thiếu, có ngầm, cũng có tụ hội thượng. Tô vận cùng thịnh diệp chu hôn lễ thượng hắn hành vi, lệnh không ít người có tâm đều lập lại cân nhắc, tưởng đối nàng bỏ đa xuống giếng, tưởng trao phúng nàng, thậm chí tưởng nhân cơ hội làm điểm gì đó. Đều ở yên lặng quan vọng hắn bước tiếp theo hành vi, mà phó lễ hành cũng không làm cho bọn họ thất vọng, từ phó lễ hành đêm khuya lái xe đến đồng vũ vụ dưới lầu cầu hợp lại này một tiểu đạo tin tức truyền khai về sau, vốn dĩ đại gia đối này một đồn đãi còn tâm tồn nghi ngờ, nào biết này một. Nam, hắn bên người căn bản là không có nữ nhân khác xuất hiện. Thời gian dài, đại gia cũng dư vị lại đây, vì thế đồng vũ vụ này một năm quá đến còn tính thanh tịnh. Nàng cùng vạn lâm gia cũng gặp qua vài lần mặt, ăn qua vài lần cơm, vạn lâm gia thành nàng giáp phương ba ba, là trung thành nhất lớn nhất khách hàng, từ nàng vì vạn phu nhân thiết kế trang sức về sau, vạn lâm gia ngẫu nhiên cũng sẽ cùng nàng hạ khắc đơn đặt hàng, tỉ như giúp hắn gì, cô mẫu thiết kế trang sức. Cứ như vậy nhị đi, khả năng vạn lâm gia che giấu đến cũng không tệ lắm, trước mắt mới thôi còn không có truyền ra hắn ở truy nàng tiểu đạo tin tức. Đại gia tưởng phó lễ hành thắc bằng hưu chiếu cố nàng sinh ý, nếu có thể làm được loại tình trạng này, tất nhiên là để ý nàng người vợ trước này. Đến nỗi tùy sách, hắn tựa hồ thành không chung người bay, ở Anh Quốc cùng Yến Kinh hai mà qua lại, an dưa quần chúng cũng biết đồng vũ vụ bên người có cái lớn lên xoáy còn rất có tiền hộ hoa sứ giả. Tùy sách ở Yến Kinh đích sắc không có gì quá lớn bối cảnh, rốt cuộc hắn cha mẹ đã qua đời, hắn lại là ở Anh Quốc lớn lên. Bất quá này cũng không ngại ngại an dưa quần chúng đi siêu tầm hắn tin tức, này một cha liền rất lệnh người chấn kinh rồi. Tùy sách ở trong ngoài nước đều có sản nghiệp, danh nghĩa tài sản càng là nhiều đến mấy đời đều tiêu xài không xong. Lục nhân nhân cùng đồng vũ vụ thuật lại này đó bắt quái ngôn luật khi, cũng ngự khi hâm mộ nói, vì cái gì người đảo hoa vẫn tốt như vậy à. Phân một chút cho ta nha. Đồng vũ vụ vừa lúc làm một ít nàng thiết kế tốt trang sức ra tới. Từ trong bao lấy ra một cái hộp đưa cho nàng, đây là ta mấy tháng trước thiết kế phương phỉ hệ liệt trang sức, cái này lắc tay còn rất thích hợp ngươi, tặng cho ngươi thí mang. Đào hoa, cũng có phương phỉ cái này biệt xưng Trực tiếp dùng đào hoa làm hệ liệt tên nói, quá đơn giản thô bạo cũng quá trắng ra. Lục nhân nhân mở ra hộp, chỉ thấy bên trong nằm một cái lắc tay, thiết kế thực độc đáo, mang ở trên tay, có vẻ thủ đoạn lại tế lại bạch. Kia một chút hồng nhạt thủy tinh có thể nói vẽ rồng điểm mắt chi bút, rất có mùa hẹ cảm giác. Hào hào xem. Đồng vũ vụ cùng lục nhân nhân nhận thức lâu như vậy, đối phương là thật sự thích vẫn là trăng thích, nàng vẫn là nhìn ra được tới. Thấy lục nhân nhân đối này lắc tay đích xác thực thích, đồng vũ vụ lúc này mới lén lút thiên lòng. Đây là nàng linh cảm chi làm. Đồng vũ vụ đối lục nhân nhân thổi cầu vòng thí thực hưởng thụ, nhưng vẫn là không quên dặn do nàng. Ngươi tỷ muội ta hiện tại không như vậy có tiền. Nếu là có người hỏi ngươi đây là cái gì thể bài, ngươi nhớ rõ giúp ta tuyên truyền một chút. đương nhiên, không cần quá khoa trương, miễn cho hoàn toàn ngược lại. Biết biết, ta làm việc ngươi còn không yên tâm sao? Lục Nhân Nhân dừng một chút, lại hỏi nàng, ngươi trên tay không có tiền sao? Kém nhiều ít, ta còn có chút tiền tiết kiệm. Biết đồng vũ vũ cùng phó lễ hành ly hôn sau chỉ lấy mấy trăm vạn người, chỉ có như vậy mấy cái. Lục nhân nhân chính là một trong số đó. Lục nhân nhân cũng không rõ lắm đồng vũ vụ tài chính tình huống. Hai người vẫn là cùng trước kia giống nhau ở chung. Hôm nay trầu này nàng phó, ngày mai trầu này ta phó. Đồng vũ vụ lắc lắc đầu, ta tạm thời không thiếu tiền, nói không chừng so ngươi tiền tiết kiệm muốn nhiều. nay chau nay nang pho ngay mai chau nhân. Chắc tâm. Đồng vũ vụ kết hôn khi đồng đại bá cho một ít cổ phần, đây là giấy trắng mực đen ký hợp đồng. Mỗi năm cuối năm nàng đều có một bút chia hoa hồng Không phải cái gì đại sổ mụ Nhưng muc nàng quá sinh sống Cha mẹ qua đời khi có đạt được một tuyệt bút bảo hiểm bồi thường kim Bất quá lúc ấy nàng ba ba làm buồn bán thiếu hụt rất nhiều Đại bộ phận tài chính đều điền đi vào Chân chính đến nàng danh nghĩa tài sản cũng không phải rất nhiều Nhưng so với người thường tới nói Cũng đủ cả đời áo Cơm vo yêu Nàng danh nghĩa có hai căn hộ Một bộ hiện tại ở còn có một bộ nàng trước đó không lâu thuê đi ra ngoài. Tiền mặt giải rắc thêm lên cũng có ngàn vạn trở lên. Phòng làm việc sinh ý cũng không tệ lắm, nay một năm tới lợi nhuận cũng coi như khả quan, so nàng tưởng tượng đến muốn nhiều. Bất quá còn chưa đủ. Đối với người thường tới nói, có xe có phòng vô thải còn có như vậy một số tiền, kia thật là nằm mơ đều phải cười tỉnh, nhưng đối nàng tới nói, vẫn là quá ít quá ít, thiếu đến nàng hiện tại mua bao. Số lần đều thiếu rất nhiều. Sinh hoạt không dễ, vụ vụ thở dài. So với cùng cái gì nam nhân triển khai cảm tình, nàng hiện tại càng quan tâm chính là khi nào mới có thể đại kiếm một bút, làm nàng có thể thống khoái mua mua mua đâu. Đồng vũ vụ mời nữ bảo tiêu là cái người tàn nhẫn không nói nhiều tiểu tỷ tỷ, thân thủ nhanh nhẹn, sức quan sát cũng là nhất tuyệt, có nàng tại bên người. Đồng vũ vụ cũng liền nhẹ nhàng rất nhiều, trước đó không lâu tần dịch đầu góc động kinh tới tìm nàng. Nói là giải thích liều vân khê sự, cũng là cái này tiểu tỷ tỷ che ở đồng vũ vụ trước mặt, không làm tần dịch có tiếp cận nàng cơ hội. Không qua mấy ngày chính là lục nhân nhân sinh nhật. Sinh nhật tiến hội qua đi, lục nhân nhân liền mang theo đồng vũ vụ đi tới một cái quán ba. Này quán ba cũng không phải cái loại này kim loại nặng tàn sát bừa bãi, cả trai lẫn gái nhảy disco nơi, rất có vài phần văn nghệ hơi thở, hai người tìm vị trí nhập tòa về sau. Lục nhân nhân mới vẻ mặt hưng phấn mà nói, đây là nguyên cánh khai quán ba, ngươi có biết hay không nguyên cánh? Nguyên cánh. Đó là đồng vũ vụ trước kia đồng học nguyên tông nhị thúc, tuy rằng là thúc cháu bối phận, bất quá tuổi cũng không kém vài tuổi, cái này nguyên cánh không có kế thừa công ty, ngược lại thành trong vòng nổi danh nghệ thuật ra. Là nha. Lục nhân nhân chỉ chỉ trên đài, nguyên cánh cũng là có tiền, hán quán ba đều là chú ý hội viên chế cho nên ta ca đều thực yên tâm ta tới nơi này chơi bởi vì nơi này khách nhân trên cơ bản đều là cái này trong vòng người ngươi nhìn đến mặt trên có ca hát thiết bị đi nhưng hắn nơi này không có chú sướng ca sĩ nguyên cánh định ra một cái quy củ chính là khách nhân có thể đi lên sướng chỉ cần cái kia chấm điểm khí ở 92 phân cái này con số liền có thể ở nguyên thị cao ốc thượng làm cái loại này phụ để lăn lộn bất quá từ khai cái này khách sạn đến bây giờ Giống như cũng chỉ có 3 người bắt được 92 phân, đại đa số là không đạt tới 9 phân, cũng có bộ phận hoặc là là 91, hoặc là là 92 hướng lên trên đi. Đồng vũ vụ một tay chống cảm, câu được câu không nghe. Lục nhân nhân còn nói thêm, nam kia hoa dai một vị hôn phu vì nàng sướng một bài hát, ta phỏng trừng là tấm màn đen đi, cư nhiên vừa lúc 92 phân. Sau đó ngày hôm sau buổi tối nguyên thị cao ốc liền bắt đầu lăn lộn cái gì hoa giai mục gả cho ta đi như vậy tự, hảo lao thổ Nga. Người hâm mộ đến nước miếng đều phải chạy ra. Đồng vũ vụ vô tình mà nói. Lục nhân nhân tức giận đến muốn đi đánh nàng, á á á không cần vạch trần ta. Đồng vũ vụ vẫn là biết lục. Lục nhân nhân cùng hoa giai mục chi gian có rất sâu an tết. Người thực hâm mộ nàng sao? Đồng vũ vụ không đợi lục nhân nhân trả lời. Liền đứng lên, ta đây đi lên vì ngươi sướng một đầu, xem như đệ nhị phân quả sinh nhật đi. Lục nhân nhân vẻ mặt khiếp sợ xem nàng, thấy đồng vũ vụ thật sự xoay người có hướng trên đài đi tư thế, nàng lập tức la lớn, vũ vụ bảo bối ta yêu ngươi. Ô ô ô không chờ đến cầu nam nhân vì nàng ca hát, ngược lại chờ tới rồi khuê mật. Nay một năm, lục nhân nhân vẫn luôn bồi nàng. Là lục nhân nhân bồi nàng đi qua cơn sóng nhỏ kỳ. Các nàng chi gian hữu nghỉ cũng tại đây một năm được đến thăng hoa. Đương đồng vũ vụ hướng trên đài đi, cùng quán ba nhân viên công tác nói muốn sướng cái gì ca khi, quán ba một ít khách nhân đã nhận ra nàng tới, mọi người đều là một vòng tròn người, liền tính chưa nói nói chuyện, cũng khẳng định ở tụ hội thượng đụng tới quá. Phó lễ hành cùng mấy cái bằng hưu ở ghế lô đánh bài, có người tiến vào ở chu chỉ bên thai không biết nói chút cái gì, chu chỉ kinh ngạc đến từ sofa ghế giải thượng đột nhiên đứng lên. Ghế lô liền an tính lại. Lao phó, mới vừa quán ba giám đốc cùng ta nói, Lao bà ngươi, không, không đúng, Ngươi vợ trước cùng bằng hữu lại đây chơi, Lúc này chuẩn bị ca hát. Chú chỉ xách một tiếng, như thế nào liền như vậy xảo, Không được, ta muốn đi ra ngoài nhìn xem, Xem nàng có phải hay không muốn đánh vỡ ta 93 ký lũ. Chú chỉ cũng là mạch bá, Trên cơ bản đi ra ngoài ca hát, Chỉ cần mịt rổ phổn đến trong tay hắn người khác cũng đừng tưởng lại đoạt lấy tới. Chu Chỉ thường thường nói, nếu không phải muốn kế thừa gia nghiệp, tiếng hoa âm nhạc tất nhiên sẽ lưu lại tên của hắn. Trên cơ bản mỗi một lần tới nơi này, Chu Trì đều phải hát vang một khúc, hoàn toàn đem nơi này trở thành hắn tư nhân luyện ca phòng. Bất quá, nơi này đích sắc cũng là phú nhị đại nhóm tư nhân luyện ca phòng, khen thưởng không khen thưởng không sao cả, thuần túy là tưởng khai một rộng. Phó lễ hành cũng đứng dậy, Hán dư quang liếc Vạn Lâm gia liếc mắt một cái, phát hiện đối phương ngông cũng rời đi sofa. Hán chưa nói cái gì, chỉ là Hán vị trí so Vạn Lâm gia muốn càng tới gần môn, Hán đương nhiên đi tuốt đằng trước mặt đi ra ghế lô, này ghế lô ở vào lầu 2, đứng ở lan can nơi đó đi xuống xem, vừa lúc liền có thể nhìn đến trên đài. Vạn Lâm gia là cái thứ hai ra tới, từ phía trên hướng phía dưới xem, có thể nhìn đến đồng vũ vũ, sương mù ngồi ở kia cao ghế nhỏ thượng. Mặc dù là như vậy ngồi trạng thái, nàng bối cũng đĩnh đến thực thẳng, trên người không thấy một kia lửa nhác. Nàng vẫn là kia một đầu hơi cuốn tóc dài, ăn mặc lộ vai màu đen lửa mỏng váy liền áo, da bạch tháng tuyết, chẳng sợ cách khoảng cách nhất định, cũng tựa hồ có thể từ kia luoi dáng ở trong lòng phát họa ra nàng nhất tần nhất yếu. Đồng vũ vụ tuyển chính là một đầu tiếng Quảng Đông ca. Nàng thanh âm điểm Mỹ lại thanh thúy, một mở miệng liền khiến cho toàn trường đều an tính lại. Phúc tích quá bao nhiêu có người ai ta, cảm động nguyên tự bên thai nhẹ nhàng ca hát. Nay một đầu đầy trời tinh, nhân viên công tác khả năng cũng có tư tâm, thế nhưng đêm này quán ba ánh đèn lâm thời điểu thành ngôi sao quang, kia tinh quang chiếu vào trên người nàng, dường như nàng cả người đều bao phủ ở một tầng đám xương trung, như ẩn như hiện, tựa thật tựa giả, nàng ca hát khi thực đầu nhậu, biểu tình cũng thực động lòng người. Luôn luôn đều thực ổn ảo chu trì thế nhưng cũng thực an nhu hien tua that tua gia nang ca hat khi thuc đau nhập, bieu tinh cung thuc đong long nguoi luon luon đeu thuc on ao chu tri the nhung cung thuc an tinh Phó lễ hành trước nay chưa từng nghe qua nàng ca hát, đây là lần đầu tiên. Nàng còn không có từ ca khúc cảm tình trung bước ra, trong mắt vẫn có nhẹ nhẹ tình ý. Phó lễ hành sửng sốt. Giờ phút này hắn, thế nhưng lòng bàn tay nóng lên. Giờ khắc này, này một giây, này một năm tới đủ loại không đúng, tựa hồ có một đáp án. Đêm khuya, phó lễ hành trằn trọc ngủ không được. Trên thực tế này một năm hắn rất ít có ngủ thật sự trầm thời điểm hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện một kiện vốn nên bị hắn quên đi sự ly hôn trước có một ngày nàng giống như cùng tôn mẹ nói qua nói nàng thích nhất kia một đôi khuyên thai rất một con như thế nào cũng tìm không thấy hắn ngủ không được dứt khoát lên kỳ thật hắn cũng không biết nàng sau lại có hay không tìm được kia một con khuyên thai từ rạng sáng một giờ tìm được rồi 3 giờ sáng rốt cuộc ở nàng phòng giữ quần áo góc thảm phùng tìm được hắn nhìn lòng bàn tay khuyên thai có thể là cảm thấy chính mình quá mức buồn cười, thế nhưng nở nụ cười. Sáng sớm 5 giờ, trời còn chưa sáng, hắn đem kia một con khuyên thai cất vào giấy dài phong thư, lái xe đi vào nhà nàng dưới lầu, đem kia phong thư bỏ vào cửa hộp thư. chương Trước 117-117 Từ bằng hưu tử giữa giật dây, đồng vũ vụ cùng quốc nội một cái rất có danh châu đáo nhãn hiệu phương ký kết hợp đồng, đem phương phỉ hệ liệt thiết kế bán đi ra ngoài, nhãn hiệu phương thực thích cái này thiết kế, Có hợp đồng sẽ thực hố, phó lễ hành ở đã biết đồng vũ vụ luôn ký hợp đồng khi, còn cố ý tìm trong vòng nổi danh luật sư bồi nàng xét duyệt hợp đồng. Cuối cùng, đồng vũ vụ bắt được trong tay hợp đồng điều kiện đều thực không tồi, nàng cùng phó lễ hành vốn di chính là hòa bình ly hôn. Hiện giờ hắn muốn giúp nàng vội, nàng cũng không đến mức làm ra vẻ đến cự người với ngàn dặm ở ngoài. Hắn giúp vội, nàng cầm một tuyệt bút tiền, tự nhiên là muốn thỉnh hắn ăn cơm đồng vũ vụ lựa chọn nhà ăn danh tiếng không tồi nàng cũng có chính mình tiểu tâm cơ mặc cho ai đều không muốn đỉnh một cái người vợ bị bỏ rơi tên tuổi tới nơi này ăn cơm tin tưởng không dùng được mấy cái giờ một ý thuẹ chặt trong đàn đều sẽ có chuyện này các loại nghe đồn vô luận đồn đái giả như thế nào nhốn đấm như thế nào thêm mắm thêm muối, tóm lại là thay đổi không được một sự thật nàng cùng phó lễ hành cùng nhau ăn cơm kỳ thật đồng vũ vụ hiện tại cũng biết chỉ cần nàng nguyện ý Nàng vẫn là có thể cùng phó lễ hành ở bên nhau, một lần nữa trở thành phó thái thái. Chỉ là, nàng túi đầu nhìn nhìn chính mình ngón áp út, mặt trên đã không có chứng bổ câu. Nàng nhớ tới chính mình mấy tháng trước ý tưởng, vì cái gì không cùng tùy sách ở bên nhau đâu, là bởi vì nàng quyết định, từ nay về sau liền tính bắt đầu tiếp theo đoạn cảm tình, cũng chỉ sẽ là xuất phát từ thích xuất phát từ ái. Nàng đối tùy sách không có kia phương diện tâm tư. Hiện tại đối phó lễ hành cũng đồng dạng không có. Làm người vẫn là phải công bằng một chút, nàng nếu hiện tại cùng phó lễ hành ở bên nhau. kia nàng lúc trước làm gì không cùng tùy sách ở bên nhau đâu. Muốn chọn nam nhân, liền phải chọn nàng thích kia một cái. Chúc mừng ngươi. Phó lễ hành giơ lên chén rượu, cùng nàng chạm vào một chút. Rất khó tưởng tượng, bọn họ là ly hôn chồng trước vợ trước. Phó lễ hành cũng chưa từng có nghĩ tới có một ngày sẽ cùng chính mình vợ trước như vậy tâm bình khí hòa ăn cơm chiều, đương nhiên càng thêm không có nghĩ tới, hắn sẽ một lần nữa vì vợ trước tâm động. Đồng vũ vụ nhẹ nhấp ngủm rượu văng đỏ, nghiêng đầu cười, này ít nhiều người hỗ trợ, cảm ơn ngươi à đúng rồi nàng nhớ tới cái gì, nghiêng đi thân mình từ trong bao lấy ra một cái cái hộp nhỏ hướng hắn trong tầm tay đầy đầy, mấy ngày hôm trước cùng nhân nhân một khối đi tranh Nhật Bản, đây là cho ngươi mang tiểu lễ vật không biết ngươi có thích hay không. Phó lễ hành ngực căng thẳng, nhìn về phía trong tầm tay cái kia màu xanh biển hộ, thế nhưng có chút không biết làm sao. Đồng vũ vụ cấp rất nhiều người đều mang theo lễ vật, bao gồm phó lễ hành vì nàng thỉnh phương luật. Luật sư, luật sư phương là cái thực tác tiểu thỉ Tỷ, hiện giờ đã cùng đồng vũ vụ trở thành bằng hưu. Đương nhiên, đồng vũ vụ cũng cho nàng lớn nhất giáp phương ba ba vạn lâm ra mang theo tiểu lễ vật. Mua lễ vật khi, lục nhân nhân đều ở cảng khái. Ta như thế nào cảm giác ngươi rất có đường cha nam tiểm chất, cấp phó lễ hành mang lễ vật, cấp vạn lâm gia mang lễ vật. Đồng Vũ Vũ hơi hơi mỉm cười, cảm ơn khen, nhưng ta cho rằng đây là một loại lễ phép, ta cho ngươi cả cũng chuẩn bị lễ vật. Bất luận cái gì cho nàng hỗ trợ người, nàng đều sẽ chuẩn bị một phần tiểu lễ vật, lễ khinh tình ý trọng, cũng là hẳn là. Lục Nhân Nhân a một tiếng, lại tò mò hỏi Đồng Vũ Vũ, cái kia cái gì? Ngươi đối ta ca người này có ý kiến gì không? Ngượng ngùng A. Đồng vũ vụ liêu liêu tóc, tròm sao thư thượng nói, ta cùng ngươi ca tròm sao không hợp. Lục nhân nhân kinh ngạc, ngươi biết ta ca là cái gì tròm sao? Đồng vũ vụ mỉm cười, không biết, nhưng ta cảm thấy hẳn là không hợp. Lục nhân nhân trợn mắt há hốc mồm. Nữ nhân này hiện tại thật sự thức cầu. Vẫn là nàng bản thân liền rất cầu, chỉ là cùng phó lễ hành kết hôn sau che giấu bản tính. Bất quá đồng vũ vụ tựa hồ cùng mỗi cái nam sĩ đều vẫn duy trì thực cẩn thận khoảng cách, vừa không sẽ đối ai quá mức xa cách, cũng sẽ không theo ai quá mức thân cận. Trước mắt xem ra, nàng cùng tùy sách quan hệ vẫn là muốn tương đối hảo một chút. Vì cái gì đâu? Bởi vì chỉ có tùy sách đi nhà nàng hơn nữa ăn một bữa cơm, cứ việc kia một bữa cơm còn có mặt khác nữ đồng học. Những người khác, toàn bộ dừng bước với cửa nhà, đều không có đã chịu vào cửa uống cà phê mời. Phó lễ hành thu được đồng vũ vụ chuẩn bị tiểu lễ vật, trong lòng có chút nhò nhỏ kích động, nhưng cũng không vội vã hủy đi lễ vật, mà là về đến nhà về sau mới trịnh trọng chuyện lạ mở ra, là một chi bút máy. Hắn yêu thích không buông tay. Nào biết không bao lâu, hắn mở ra bằng hưu vọng chuẩn bị nhìn xem đồng vũ vụ đều đã phát chút cái gì, liền nhìn đến vạn lầm ra phát bằng hưu vọng, hắn phơi một tấm hình, hình ảnh là một chi bút máy. Thực không khéo chính là, Vạn lâm ra kia một chi bút máy cùng hắn rất giống, cùng cái thẻ bài bất đồng nhắn sắc. Vạn lâm ra phát bằng hữu vòng nội dung cũng tao một đám, rất có phân lượng lễ vật. Phó lễ hành. Đồng vũ vụ bắt được tiền về sau thống khoái mà mua mua mua. Một hồi. Nhìn di động tiêu phí tin nhắn, nàng không phải không thì đau. Trước kia hoa phó lễ hành tiền, một soát mấy trăm vạn cũng sẽ không chấp hạ đôi mắt quả nhiên không đương ra không biết tuổi gạo mắm muối quý a hiện tại làm nàng soát mấy trăm vạn khả năng nàng đều phải làm tốt lâu tâm lý xây dựng ô ô ô ô nữ nhân có thể không có tình yêu không thể không có tiền. nàng chịu không nổi không có tiền ủy khuất cần thiết đến hảo hảo kiếm tiền từ phụ thân thư phòng ra tới về sau vạn lâm ra liền chuẩn bị hồi chính mình chung cư nào biết tới rồi dưới lầu liền đụng phải mẫu thân vạn phu nhân cười nói hoi chinh minh trung lúc nấu một ít đồ ngọt bồi ta tâm sự ân nbf vạn phu nhân mỉm cười nhìn nhi tử ôn thanh nói gần nhất cùng ngươi ba ba nói chuyện phiếm chúng ta hai người đều xem như về hưu nếu có thể mang mang cháu trai cháu gái liền càng như là người bình thường ra láo phu lao thê ngươi ba ba lúc trước còn nói tiểu hài tử thực náo mấy ngày hôm trước thấy lao bằng hưu ra tiểu cháu gái lại ái đến không được nói náo một chút trong nhà có sinh khí vạn lâm ra trên mặt ý cười bất biến Biết cha mẹ đây là có thúc dục hôn ý tứ, hắn đã qua tuổi 30, tuổi này nói đại cũng không lớn, nói tiểu cũng tuyệt đối không nhỏ, cùng hắn không sai biệt lắm tuổi, cũng có rất nhiều người đều đã kết hôn sinh hài tử, hiện giờ hắn tiếp nhận rồi công ty, sự nghiệp đã ổn định xuống dưới, thật là có thể suy xét nhân sinh đại sự. Vạn phu nhân thấy nhi tử này biểu tình, trong lòng an tâm một chút. Nàng làm mẫu thân, làm người từng trải, có một số việc kỳ thật xem đến thực minh bạch như Nhi Tử đối đồng vũ vụ những cái đó tâm tư, nàng ở kia một lần sinh nhật liền đã nhìn ra. Nàng sinh nhật bữa tiệc, Nhi Tử thỉnh đồng vũ vụ thiết kế châu báo trang sức, nàng rất là thích. Nhi Tử nói cũng không phải rất nhiều, cũng rất ít sẽ nói một ít việc từ, kia một lần nàng tỏ vẻ đối kia một bộ châu báo thích sau Rõ ràng cũng có thể cảm giác được Nhi Tử tựa hồ so nàng càng muốn vui vẻ, thiệt tối qua đi, nàng đi tìm Nhi Tử. Lại lơ đáng mà nghe được hắn ở cùng người giảng điện thoại. Nghe điện thoại nội dung cũng có thể phán đoán đến ra hắn là ở cùng đồng vũ vụ gọi điện thoại. Ngữ khí cùng biểu tình, đều là một người nam nhân thích một nữ nhân khi bộ dáng. Nàng thức thích đồng vũ vụ, bất quá trước nay cũng không nghĩ tới làm nàng làm chính mình con dâu. Đặc biệt là vạn gia cùng phó gia là thế giao, nhi tử cùng phó lễ hành lại là nhiều năm bạn tốt, nhi tử thật muốn cùng đồng vũ vụ ở bên nhau. Nên có bao nhiêu xấu hổ, nên khiến cho nhiều ít nghị luận, về sau vạn gia cùng phó gia lại nên như thế nào ở chung, cũng may, nàng quan vọng một đoạn thời gian, phát hiện nhi tử là một bên nhiệt tình, nhân gia đồng vũ vụ căn bản là không có cái kia tâm tư, nàng lúc này mới yên tâm xuống dưới. Lâm ra, là cái dạng này à, ngươi còn nhớ rõ lâm thanh được sao, nàng khi còn nhỏ còn tới trong nhà trụ quá một đoạn thời gian, gần nhất nàng về nước. Ta nghĩ các ngươi người trẻ tuổi càng có cộng đồng đề tài, không bằng quá hai ngày ngươi mang nàng ăn bữa cơm quen thuộc quen thuộc kiến kinh, ngươi ba thân thể không tốt, ta cũng không rảnh mang theo cái tiểu cô nương màn yến kinh truyện, ngươi liền giúp giúp mụ mụ. Lời này nói ra, Vạn Phu nhân mặt ngoài trấn định, kỳ thật nội tâm cũng có chút khẩn trương nhìn Nhi tử. Đây là nàng ở thử Nhi tử. Vạn Lâm gia bình đạm nhìn lại mẫu thân, cũng không biết qua bao lâu, hắn gật đầu, "Hảo." Qua mấy ngày, Vạn Lâm gia bồi từ nước ngoài trở về Lâm Thanh Nhược ăn một bữa cơm, Lâm Thanh Nhược đối Vạn Lâm gia cũng rất khó hảo cảm, bất quá nàng có thể cảm giác được đến đối phương ở ăn cơm thời điểm, tựa hồ thực thân sĩ thực săn sóc, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ xuất thần, nàng suy đoán, lấy Vạn Lâm gia hiện giờ địa vị, hoặc là là vì công tác, hoặc là chính là vì nữ nhân. Vạn Lâm gia sợ dĩ sẽ thất thần, là bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, Lâm Thanh Nhược xuyên này một kiện váy Đồng Vũ Vũ cũng có một kiện. Lái xe đưa Lâm Thanh Nhược trở về nhà về sau. Vạn Lâm ra lái xe lang thang không có mục tiêu mà ở trên phố chuyển động. Cuối cùng nhìn cột mốc đường chỉ thị, liền xoay cái phương hướng, hướng Đồng Vũ Vũ ra phương hướng khai đi. Trên thế giới chính là có như vậy xảo chính là, Vạn Lâm ra cùng phó lễ hành ở Đồng Vũ Vũ ra dưới lầu gặp được. Nay một cái lộ có chút hẹp, chỉ có thể định một chiếc xe, phó lễ hành tới trước. Vạn lâm gia theo sát sau đó, hai người xuống xe, nhìn đến đối phương, đều cùng thấy được quỷ giống nhau kinh ngạc. Bất quá thực mau mà lại bình tĩnh trở lại, thời gian dài như vậy, Phó Lê Hành biết vạn lâm gia tâm tư, vạn lâm gia cũng biết Phó Lê Hành tâm tư, bọn họ cho nhau đều rõ ràng. Chỉ là nam nhân thành thục một cái tiêu chí chính là, không có bởi vì một việc này ảnh hưởng đến hai nhà quan hệ, liền tính muốn tương đối chút cái gì, cũng đều là ngầm lẽn lúc tới sẽ không bãi ở bên ngoài. Kỳ thật bọn họ hai người đều biết cái này điểm, là không có khả năng đi vào nàng trong phòng. Người ba mẹ biết không? Phó lễ hành như vậy hỏi. Vạn lâm gia lắc đầu, có khả năng biết, cũng có khả năng không biết. Ta trong khoảng thời gian này tổng suy nghĩ, người cùng nàng hẳn là tại rất sớm trước liền nhận thức đi. Phó lễ hành đối vạn lâm gia nhân phẩm có năm chắc, vạn lâm gia tuyệt đối sẽ không thích hắn vị hôn thê, hắn thê tử, như vậy. Vạn lâm gia cùng đồng vũ vụ khẳng định là tại rất sớm trước liền nhận thức. Có như vậy tiền đề nói, như vậy vạn lâm gia hiện tại đối đồng vũ vụ có như vậy tâm tư mới có thể phù hợp lo gì, mới nói đến thông. Vạn lâm gia búng búng khói bùi, ngự khí bình tĩnh, nhưng tế phẩm một chút, cũng có thể nghe ra vài phần đắc ý tới, ta trước nhận thức nàng. Phó lễ hành lặng lặng mà liếc mắt nhìn hắn. Cùng lúc đó, nữ bảo tiêu đi vào đồng vũ vụ phòng ngủ. Nói cho nàng dưới lầu có hai cái nam nhân, một người mở ra một chiếc xe, dựa vào xe bên ở hút thuốc nói chuyện hiếm, còn hỏi yêu cầu báo nguy sao. Đồng vũ vụ đứng ở cửa sổ khẩu, vừa lúc có thể nhìn đến bọn họ hai người, nàng cười cười, không cần, đều là người quen. Nữ bảo tiêu nga một tiếng, lặng yên không một tiếng động rời đi phòng. Đồng vũ vụ di động chấn động một chút. Là hướng thư linh phát tới chuyển khoản tin tức, đây là tiền đặc cọc. Thác lục nhân nhân phúc. Cũng lấy này mấy nam nhân phúc, hiện tại tìm nàng thiết kế cùng tình yêu có quan hệ người càng ngày càng nhiều. Nàng kéo lên bức màn, không hề đối dưới lầu hai người cảm thấy hứng thú. đương một cái tiên nữ, trừ bỏ không thiếu tình yêu bên ngoài, còn không thể thiếu tiền. Nàng tiên nữ nhân thiết không thể băng, đi kiếm tiền lạc. Đọc nhắc nhở, hệ thống kiểm tra đến vô pháp thêm tái trước mặt trường trang sau nội dung, thỉnh đơn đánh trong màn hình gian. Điểm đánh góc phải bên dưới hoặc là góc trên bên phải tìm được đồng cửa sướng đọc cấn lưu có thể đọc hoàn chỉnh tiểu thuyết nội dung. chương 118 ly hôn sau chồng trước biết vậy chẳng làm. chương 118 ly hôn sau chồng trước biết vậy chẳng làm. Lập tức liền đến đồng vũ vụ sinh nhật. Từ ly hôn sau, nàng đối với an sinh nhật cũng không như vậy như tâm. Bất quá năm nay phó phu nhân lại là cái thứ nhất cho nàng đưa quả sinh nhật. Đồng vũ vụ cùng phó lễ hành ly hôn về sau. Vẫn là cùng phó phu nhân vẫn duy trì tương đối tốt quan hệ, ngẫu nhiên phó phu nhân cấp đồng vũ vụ gọi điện thoại ước buổi chiều trà, ở có rảnh thời điểm nàng cũng sẽ đi phó ước, kia một đoạn hôn nhân chung, nàng quá đến còn tính tương đối vui sướng, rất lớn trình độ thượng cũng là phó phu nhân tương đối khéo léo, cũng không can thiệp nàng sinh hoạt, cho nên nàng cũng nhạc ý cùng phó phu nhân tiếp tục lui tới. Phó phu nhân lễ vật tương đối phải cụ thể, tặng một bộ thượng đẳng nguyên liệu sườn xám còn có một con phỉ thúy vòng tay. Dĩ vãng đồng vũ vụ tổng cảm thấy áp không được sơn sám, cũng áp không được phỉ thúy vòng tay, nhưng thay về sau, lại cảm thấy cũng không tệ lắm. Tùy sách ở nàng sinh nhật đêm trước từ Anh Quốc đổi trở về, hắn đưa lễ vật liền rất lãng mạn, là một con thủy tinh hộp nhạc, hắn có chút ngượng ngùng son xam nói, nghĩ tới yến kinh khả năng không dành cho người mua lễ vật, ta liền ở Anh quoc đuoi tro ve han đua le vat lien rat lang man la mot con thuy tinh hop nhac han co chut nguong ngung ma noi nghi toi yen kinh kha nang khong danh cho nguoi mua le vat ta lien o anh quoc đi dạo thật lâu thật lâu, ở một nhà cất chứa cửa hàng thấy được cái này hộp nhạc, cảm thấy thực thích hợp ngươi. Hiện tại ngấm lại, có thể hay không ta lễ vật quá ngây thơ. Giống như hiện tại học sinh trung học đều không cho nữ hải tử đưa hộp nhạc. Đồng vũ vụ lại rất thích cái này thủy tinh hộp nhạc. Nàng gió ra ngón tay kích thích theo âm nhạc vang lên xoay tròn tiểu nhân, ngước mắt đối tùy sách lời, không coi à, ta thực thích, bởi vì hiện tại cũng không ai đưa ta hộp nhạc. Tùy sách kế thừa hắn cha mẹ toàn bộ, phụ thân hắn là người thu thập, mẫu thân lại là nổi danh hòa gia này hai người đều lãng mạn đến tận xương thủy hắn cũng giống nhau đồng vũ vụ vẫn luôn cảm thấy tùy sách quyết định là chính xác tùy sách đích xác không thích hợp hôn nhân hắn nội bộ thực theo đuổi lãng mạn đồng vũ vụ đối mặt tùy sách ghi luôn có một loại không thể nói tới cảm giác nàng trong lòng rất rõ ràng nàng là sẽ không theo tùy sách ở bên nhau bởi vì nàng không biết cũng không xác định tùy sách rốt cuộc thích chính là nàng vẫn là thích chính là hắn trong ảo tưởng nàng hắn thực hảo Cẩn thận săn sóc, chưa bao giờ sẽ làm nhân vi khó, giống như Xuân Phong giống nhau, nhưng nàng sâu trong nội tâm, có cùng hắn không giống nhau theo đuổi, nếu nàng lại lần nữa thích thượng người nào, yêu người nào, là thực khát vọng cùng đối phương tổ kiến thành gia đình. Mặc dù nàng thất bại quá một lần, nhưng nàng trong xương cốt đối gia đình khát vọng chưa bao giờ đỉnh chỉ quá. Tùy sách không giống nhau, hắn là không hôn chủ nghĩa, cũng sợ hãi hôn nhân cùng gia đình, nàng không có cái kia tự tin cũng không có cái kia kiên nhẫn có thể thay đổi hắn có lẽ hắn sẽ nguyện ý vì nàng đi nếm thử tiến vào hôn nhân nhưng kia cũng là hắn bản thân không muốn làm sự nàng không nghĩ miễn cưỡng người khác cũng không muốn người khác vì nàng mà làm một ít nguyên bản không muốn làm sự tình như vậy trả giá quá mức trầm trọng nàng gánh vác không dạy nổi tùy sách thấy nàng là thật sự thích trong lòng cũng nhẹ nhàng rất nhiều hắn bắt đầu thích hiện tại loại này ở chung hình thức cũng là đột nhiên phát hiện Hắn cũng không lấy cùng nàng ở bên nhau vì mục đích, vì mục tiêu. Hắn càng hưởng thụ chính là loại này quá trình. Vô luận nàng cuối cùng có thể hay không cùng hắn ở bên nhau, hắn đều cảm thấy đây là một đoạn rất mỹ diệu hồi ức. Vạn lâm ra đưa tới lễ vật là một bộ trang sức, là từ đấu giá hội thượng bán đấu giá xuống dưới. Rất giống hắn Tắc phong. Sinh nhật hôm nay buổi tối, đồng vũ vụ cùng lục nhân nhân ngồi ở trên giường hủy đi lễ vật. Đồng vũ vụ ở trong lòng âm thầm nhớ kỹ này đó lễ vật giá trị. Nàng hiện tại cũng không có với ai ở bên nhau, theo lý mà nói, này đó lễ vật đều quá quý trọng, nàng là không thể thu, nhưng ngấm lại tùy sách, vạn lâm ra tính cách, nàng lại cảm thấy đem lễ vật đổi về đi, hoặc là đổi thành tiền chuyển cho bọn hán, đối bọn họ cũng thực không tôn trọng, cũng thực mất hứng. Nàng suy nghĩ cái chiết trung biện pháp, chờ lần sau bọn họ ăn sinh nhật thời điểm, đưa lên đồng dạng giá trị lễ vật. Lục nhân nhân phiên phiên, đột nhiên xách một tiếng, phó lễ hành không tặng lễ vật sao? Ta giống như không thấy được, có phải hay không lẩu? Đồng vũ vụ biểu tình tương đối bình tĩnh chấn định, ta cùng hắn hiện tại loại quan hệ này, hắn tặng lễ vật khả năng với ta mà nói cũng là một loại gánh nặng. Nàng cũng không có thực chờ mong thu được lễ vật, bởi vì thu được liền ý nghĩa còn muốn còn trở về, càng muốn mệnh chính là, mấy người này ra tay hào phóng, động một chút liền giá trị xa xỉ nàng còn trở về lại là một bút chi ra. Không đương ra liền không biết tuổi gạo mà mua quý, đáng tiếc như vậy xã giao lại là cần thiết đến có, nàng làm này một hàng, phải yêu cầu nhân mạch. Ai, làm người hảo khó. Lục nhân nhân lén lút mắt trợn trắng, dù sao hắn liền lễ vật đều không tiễn, này truy ngươi căn bản là không có thành ý sao, ta không mua hắn cổ, ta hiện tại duy trì vạn tổng, vẫn là vạn tổng hảo, này đưa trang sức thật đẹp nha. Đồng vũ vụ, Nàng thở dài một hơi, không rảnh suy nghĩ những cái đó có không, nhìn các bằng hưu đưa lễ vật, nghị nghị chính mình kiếm tiền vẫn là không đủ nỗ lực, cũng rốt cuộc mình bạch trước kia tôn mẹ nói một câu, nhân tình lưu tới mới là một gia đình chung lớn nhất nhất kéo dài chi ra. Lời này không sai. Phó lễ hành là không có khả năng không chuẩn bị lễ vật. Sớm tại một tháng trước, hắn liền bắt đầu suy xét chuyện này, chỉ là thực không kéo, hắn di vãng đưa nàng lễ vật. Đều là chu đặc trợ một mình ôm lấy mọi việc. Hắn trừ bỏ biết nàng thích châu báo bên ngoài, đối nàng mặt khác yêu thích hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ là, hắn tưởng, hắn hẳn là sẽ so những người khác nhiều một ít ưu thế. Trong nhà này lưu trữ nàng rất nhiều sinh hoạt quá dấu vết. Nếu hắn muốn hiểu biết nàng yêu thích, hẳn là không như vậy khó. Đến bây giờ mới thôi, tùng cảnh biệt thử còn giữ lại nàng ở khi nguyên dạng. Hắn đi vào nàng phòng giữ quần áo cùng phòng hóa trang phát hiện nàng sẽ ở nào đó ô vương bên dán một cái nhãn, nhãn là tiểu vương miện. Hắn nhất nhất ghi nhớ nàng dán nhãn trang sức cùng với nước hoa son môi, phiên nàng mới bù, da kính suất rất cao, hắn suy đoán, rằng cái này nhãn hẳn là đại biểu nàng thích. Vừa mới bắt đầu hắn cũng nghĩ tới muốn hay không ý gì theo này đó quy luật, đưa một ít nàng thích đồ vật. Nhưng sau lại nhìn những cái đó tiểu nhãn, lại nhìn không được tư duy phát tán, vì cái gì là tiểu vương miện đâu. Chờ hắn vì chuyện này nghi hoặc vài thiên hậu, phản ứng lại đây, cũng cảm thấy chính mình thực ngu xuẩn, có lẽ nàng chỉ là vừa lúc mua cái này nhãn, mà hắn cư nhiên vì này đó nói chuyện không đâu suy đoán lãng phí vài thiên thời gian. Muốn đưa cái gì lễ vật đâu, như cũ không có manh mối có mấy lần hắn đều muốn cho Chu đặc trợ đi đấu giá hội bán đấu giá một bộ trang sức đưa cho nàng tính, như vậy tương đối bất lo, nàng hẳn là cũng sẽ thích, nhưng lời nói đến bên miệng, lại nuốt trở vào. Hắn cũng không có so người khác nhiều rất nhiều ưu thế, ngược lại có không ít hoàn cảnh xấu, Kia một đoạn lấy ly hôn xong việc hôn nhân, đối hắn, đối nàng đều mang đến ảnh hưởng rất lớn, hắn cũng không xác định chính mình có cái kia nắm chắc, có thể khiến nàng trong lòng không có khúc mắc lại lần nữa tiếp thu hắn, dưới tình huống như vậy, hắn trừ bỏ so người khác càng dụng tâm, cũng không có mặt khác lối tắt có thể đi. Hôm nay hắn đi vào Cẩm Thành Hoa Đình. Đột nhiên nhớ tới lớn lên về sau lần đầu tiên nhìn thấy nàng chính là ở chỗ này, cũng là lâm thời nảy lòng tham, liền làm khách sạn người phụ trách tìm được cùng ngày video giám sát. Cuối cùng nhìn đến ghi hình khi, đã đã khuya đã khuya. Hắn chú ý tới kia một ngày là Chín Nguyệt Sáu Hảo, lúc này mới phản ứng lại đây, kia một ngày nguyên lai like là nàng 18 tuổi sinh nhật. Chính là không có người nhớ rõ. Nàng ngược lại còn muốn đảm đương khách nhân nhân vật tới chúc mừng người khác 18 tuổi sinh nhật vui sướng. Nhìn trong video cái kia giống như chim cút giống nhau nàng, hắn nội tâm cũng có khắc thường cảm xúc sẽ qua. Hắn còn thấy được trong video cái kia tiểu thọ tinh khoái hoạt vui sướng từ thang máy ra tới, vẻ mặt kiêu ngạo cùng sung sướng, lơ đãng mà thoáng nhìn, thế nhưng thấy được cái kia tiểu thọ tinh trên đầu tiểu vương miện. Là hắn người này trong khoảng thời gian này thói quen sự tình gì đều nghĩ đến rất sâu rất xa sao. Tổng cảm thấy giống như có chỗ nào không thích hợp bộ dáng. Vì thế, hắn lại lần nữa quan khán ngày đó video theo dõi, chú ý tới cái kia tiểu thọ tinh ở tới Cẩm Thành Hoa Đình khi, trên đầu là không có tiểu vương miện, rời đi khi trên đầu có tiểu vương miện. Phó lễ hành người này thực cố chấp. Hắn nếu là đối sự tình gì cảm thấy hứng thú, liền nhất định phải biết rõ ràng. Cuối cùng hoa nhất định thời gian, hắn rốt cuộc biết rõ ràng ngọn nguồn. Kia một ngày, nguyên bản là đồng vũ vụ 18 tuổi sinh nhật, chính là bởi vì nào đó nguyên nhân, nàng chưa từng có sinh nhật, ngược lại còn muốn lại đây tham gia người khác sinh nhật tụ hội, vì người khác sướng sinh nhật ca, ngày đó tiểu thọ tinh ba ba tặng nàng một cái tiểu vương miệng. Phó lễ hành lại phiên đồng vũ vụ mấy năm nay mua sắm ký lục, còn có trong nhà nàng phòng giữ quần áo trang sức quầy, phát hiện nàng có rất nhiều châu báu trang sức, Duy đọc không có một cái tiểu vương miện, có lẽ năm đó nàng ở hâm mộ người khác, có lẽ nàng cũng rất muốn một cái tiểu vương miện đâu. Kỳ thật mãi cho đến nơi này, Phó Lê Hành đều biết, này hết thảy đều là đơn phương suy đoán, rất lớn trình độ thượng là hắn suy nghĩ nhiều quá, rốt cuộc từ nhạn giấy liên tưởng đến nàng cũng muốn một cái tiểu vương miện, này chiều ngang quá lớn, cũng thực gượng ép. Nhưng hắn vẫn là đi mua một cái so với năm đó cái kia còn muốn xinh đẹp rất nhiều tiểu vương miện chuẩn bị coi như lễ vật đưa cho nàng. Nàng sinh nhật ngày này, buổi tối hắn lái xe đi vào nhà nàng dưới lầu, đem hộp bỏ vào hộp thư, đè đè chung cửa sau liền rời đi. Nữ bảo tiêu nghe được có người ấn chung cửa, cũng từ theo dõi thấy được phó lễ hành, liền mặc tốt quần áo từ trong phòng ra tới, kết quả phát hiện cửa một người đều không có, đang chuẩn bị xoay người vào nhà khi, thấy được hộp thư thượng cắm một chi phấn tường vi. Vài phút sau, đồng vũ vụ cũng xuống lầu ra tới, chín tháng phân yến kinh đêm khuya đã có vài phần lạnh lẽo nàng tùy tay gom lại áo khoác ở nữ bảo tiêu cùng lục nhân nhân nhìn chăm chú chung mở ra hộp thư hộp thư quả nhiên có một cái đóng gói tinh xảo hộp nàng lấy ra tới vừa thấy chỉ thấy hộp thượng dán một tấm cạt tấm cạt thượng chữ viết nàng cũng không xa lạ đây là phó lê hành tự lệnh ngươi kỳ quái chính là tấm cạt thượng cư nhiên viết 18 tuổi sinh nhật vui sướng lục nhân nhân phía trước cũng nghe nữ bảo tiêu nói Là phó lễ hành tới ấn chuông cửa, cũng liền đoán được đây là hắn đưa tới lễ vật, không khỏi cười nói, hắn là không nhớ rõ người năm nay nhiều ít tuổi, vẫn là muốn học trên mạng những cái đó kịch bản, đều là 18 tuổi sinh nhật vui sướng. Đồng vũ vụ cũng không rõ phó lễ hành là nghĩ như thế nào đâu, ôm nghi hoặc tâm tình, nàng mở ra hộp, đại thấy rõ ràng hộp đồ vật sau, tức khắc cả người đều ngây ngẩn cả người, mặc dù là ở trong bóng đêm. Khi một cái tiểu vương miệng cũng là bắt mắt sáng giỏi, được khả mượt mà chân châu cùng kim cương, chỉ liếc mắt một cái, liền khiến người không cấm ngừng thở. chương 119 ly hôn sau chồng trước biết vậy chẳng làm. chương 119 ly hôn sau chồng trước biết vậy chẳng làm. Trước mắt thiến kinh biết vạn lầm ra cùng phó lễ hành đồng thời ở theo đuổi đồng vũ vụ người cũng không nhiều. Chu chỉ bọn họ mấy cái cũng là trong khoảng thời gian này mới dư vị lại đây, ngầm không phải không khiếp sợ. Rốt cuộc qua đi phó lễ hành cùng đồng vũ vụ còn không có ly hơn khi, ai cũng chưa nhìn ra tới vạn lâm ra thế nhưng cùng đồng vũ vụ tại rất sớm phía trước liền nhận thức, thậm chí còn kém điểm từng có một đoạn. Ngay cả chu trì đều nói, này lao vạn thật là im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người, ai có thể tưởng được đến hắn sẽ thích vũ vụ đâu. Qua dám, quá dám. Nếu là đặt ở người khác trên người, liền tính thật thích bạn tốt vợ trước, tiêu ít nhất cũng đến che giấu. Tuyệt đối sẽ không trắng trận táo bạo tỏ vẻ ra tới. Đối này vạn lâm gia hơi hơi mỉm cười, nói, ngươi cũng nói là vợ trước, bọn họ hiện tại không có quan hệ. Đối với vạn lâm gia tới nói, có thể đối cùng cá nhân tâm động hai lần, là thực hiếm thấy sự, ít nhất hắn gặp được quá như vậy nhiều nữ nhân, trước mắt chỉ có đồng vũ vụ làm hắn có thể tâm động thích hai lần. đương một người nam nhân sự nghiệp thành công, cái gì đều có thời điểm, ngược lại sẽ không cố kỵ như vậy nhiều. Liên hôn gì đó, đối vạn lâm ra tới nói, có thể có có thể không. Có một đoạn môn đăng hộ đối hôn nhân, cố nhiên là dạy hoa trên gấm, nhưng cũng không đại biểu nhất định nên có. Hắn nếu ái đồng vũ vụ, nếu đồng vũ vụ cũng yêu hắn, hắn tự nhiên sẽ vì nàng quét dọn hết thể chướng ngại. Cái gọi là cha mẹ ngăn cản, cái gọi là cùng phó lễ hành hữu nghỉ cùng với hai nhà quan hệ, này đó toàn bộ đều là việc nhỏ, hắn tin tưởng chỉ cần hắn nguyện ý, này đó đều không phải vấn đề. Một người nam nhân, nếu liền điểm này việc nhỏ đều không thể giải quyết, còn nói cái gì tiếp nhận công ty? Hắn đã có năng lực tiếp nhận vạn thị, hơn nữa mang theo công ty đi hướng một cái khắc đỉnh, tự nhiên cũng có nắm chắc giải quyết này đó việc nhỏ. Chỉ là, hắn ái nàng sao? Nàng yêu hắn sao? Vạn lâm ra trong xương cốt phi thường so đo được mất, nếu hắn trả giá, không thể cùng được đến có quan hệ trực tiếp, kia này hết thể còn có ý nghĩa sao? Hắn trong lòng rõ ràng, có lẽ hắn đối đồng vũ vũ ly ái còn chỉ kém một bước, nhưng nàng đối hắn, chỉ sợ trước mắt cũng chỉ là dừng lại ở một loại thực vi diệu giai đoạn, nói ngắn lại, hắn đối với nàng mà nói, có thể có có thể không. Hắn vì thế cũng liền dừng bước tại đây, vẫn như cũ thích nàng, vẫn như cũ đối nàng hảo theo đuổi nàng, chính là càng sâu trình tự trả giá, hắn cũng ở ước lượng. Hôm nay, hắn từ nơi khác đi công tác trở về cũng không quên cho nàng mang địa phương nổi danh đặc sản, nghĩ thời gian còn không tính vãn, liền bắt thông nàng số điện thoại. Kêu đầu thực mò mà liền tiếp lên, nàng thanh âm từ điện thoại kêu đầu chuyển tới, có thể là ban đêm quá an tĩnh, hắn thế nhưng có một loại nàng liền ở bên thai hắn nói chuyện ảo giác. Nghỉ ngơi sao? Hắn hỏi. Không đâu, con ở sửa thoai kia đau thuc mau ma lien tiep kế tu đien thoai kia thảo. Ở nhà? Không, ở nhà liền tưởng sờ cá liền tưởng nằm. Lúc này còn ở phòng làm việc đâu? Hắn cười nhẹ, đang chuẩn bị nói qua đi xem nàng khi, nàng kia đầu chuyển đến máy bản linh vang thanh âm. Ngay sau đó hắn lại nghe được giọng nói của nàng bất đắc dĩ mà nói, không nói chuyện với ngươi nữa. Khả năng giáp phương ba ba lại gọi điện thoại tới. Ai? Treo. Giáp phương ba ba. Nghe điện thoại kia đầu đô đô đô vội âm, vạn lâm ra bật cười, cũng treo điện thoại. Nếu không... Mua điểm ăn khuya mang qua đi khao một chút bị giáp phương ba ba lặp lại cha tấn nàng. Hắn mới có cái này ý niệm, di động cũng văng lên, nhìn đến điện báo biểu hiện là mụ mụ hắn trần chờ vài giây, vẫn là tiếp lên. Vạn phu nhân cũng là số lượng không nhiều lắm biết nhì tử ở theo đuổi đồng vũ vụ người chi nhất, nàng tự nhiên có chính mình thủ đoạn, nàng sẽ không cùng loạn, thậm chí thời gian dài như vậy, nàng đều là làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Đối đồng vũ vụ cũng sẽ không biểu hiện ra bất mãn cùng định ý, nàng biết rõ đồng vũ vụ đối nam nhân lực hấp dẫn, tổng không thể trách nhân ra lớn lên quá xinh đẹp quá đáng yêu đi. Vì thế, vài lần cùng đồng vũ vụ gặp mặt khi, vạn phu nhân đãi nàng vẫn cư như từ trước giống nhau thân thiết, không có chút nào thay đổi. Nàng chỉ biết đối phó nhi tử, sẽ không đi đối phó đồng vũ vụ. Lâm ra, ta nghe ngươi bà nói ngươi đã trở lại kia mụ mụ có thể hay không làm ơn ngươi một sự kiện. Ta hôm nay cấp thanh nhược đánh mấy thông điện thoại, cũng chưa người tiếp, ta lo lắng nàng có phải hay không ra chuyện gì, nàng cha mẹ lại không ở quốc nội, tóm lại hai nhà đi được gần, ngươi trước kia ở nước ngoài niệm thư khi, bọn họ cũng cho rất nhiều trợ giúp cùng quan tâm, có phải hay không? Ngươi nếu là có rảnh hiện tại liền qua đi nhìn xem, ngươi ba ba thân thể ngươi biết, ta thật sự không an tâm đi chút nào, này đại buổi tối, cũng không biết có thể làm ơn ai hảo mẫu thân tâm tư vạn lâm gia đều rõ ràng kỳ thật vạn phu nhân cũng không phải nhận định muốn lâm thanh nhược cho chính mình làm con dâu nàng chỉ là tưởng thử nhi tử thái độ lấy này tới phân tích nhi tử cùng đồng vũ vụ chi gian là tình huống như thế nào vạn lâm gia trầm mặc một lát ánh mắt nặng nề lại vẫn lạ ứng hảo vạn lâm gia ở phía trước rất cái đầu đi lâm thanh nhược nơi trung cư hắn đứng ở cửa ấn thời gian rất lâu trung cửa Liên ở không kiên nhận chuẩn bị chạy lấy người khi, cửa mở, một trận lại một trận mùi rượu vọt vào mùi hắn, hắn cao mày lui về phía sau một bước, chỉ thấy Lâm Thanh Nhược dựa vào cạnh cửa, biểu tình tựa say phi say, vạn tổng, cái gì phong đem ngươi thổi tới à? Cho ngươi gọi điện thoại như thế nào không ai tiếp Lâm Thanh Nhược lúc này có chút trì độn, à một tiếng, lúc này mới giải thích nói, di động điều thành tinh âm, không nghe được, như thế nào, có việc. Không có việc gì ta liền đi rồi. Vạn Lâm ra chuẩn bị rời đi. Lâm Thanh Nhược lại gọi lại hắn, cắn cắn môi dưới, bạn trai cũ của ta quá hai ngày liền phải kết hôn, có thể hay không làm ơn ngươi bồi ta cùng đi, liền diễn một chút ta bạn trai. Nói xuất khẩu sau, Lâm Thanh Nhược liền hối hận, quả nhiên còn khiến người hẳng trí. Vạn Lâm gia ngữ khí bình đạm, không được. Lâm Thanh Nhược hải một tiếng, vì cái gì? Ngươi không phải không bạn gái sao? Vạn lâm ra xoay người lại, lặng lặng mà liếc nàng liếc mắt một cái, nhưng ta có yêu thích người. Hắn dừng một chút, loại này siếc, thử cấu chỉ. Nói xong hắn liền đi rồi. Lâm thanh nhược dư vị này một câu thử cấu chỉ, càng nghị càng giận, mắng một câu dựa. Phó lễ hành tan tầm sau, thói quen tính mà phiên một chút bằng hữu vỏng, vừa lúc nhìn đến nửa giờ trước đồng vũ vụ phát bằng hữu vỏng, khóc lóc kể lệ chính mình là cải thịa ở tăng ca. Hắn gần nhất thật là ở theo đuổi nàng, các bằng hưu thậm chí là cha mẹ đều cho rằng, hắn là buôn phục hôn mục đích đi, chỉ có chính hắn biết, không phải như vậy. Hiện tại càng muốn muốn chính là hiểu biết nàng, nếu có thể nói, hắn hy vọng có thể cùng nàng nói một hồi luyến ái. Giống đại đa số người như vậy, thích, theo đuổi, lưỡng tình tương duyệt ở bên nhau yêu đương. Có lẽ bọn họ chi gian thiếu này một cái giai đoạn, thiếu lẫn nhau hiểu biết lẫn nhau thử quá trình cho nên đương hôn nhân xuất hiện vấn đề khi mới có thể bị đánh cái trở tay không kịp, thậm chí mãi cho đến ly hôn khi hắn không hiểu biết nàng, nàng cũng không hiểu biết hắn. Như bây giờ liền rất hảo, không thèm nghĩ kết quả, cũng không cần chấp nhất với phải được đến một cái đáp lại. Rốt cuộc rất nhiều năm trước hắn đã từng cũng đối tình yêu hướng tới quá, cũng muốn đi thử xem đại đa số người đều sẽ có lo được lo mất, vui buồn tan hợp. Chỉ là kia một lần hắn thất bại, kia một lần qua đi. Hắn tổng cảm thấy, trên thế giới có nhiều như vậy người, khẳng định cũng có một bộ phận người suốt cuộc đời cũng sẽ không có được tình yêu. Có lẽ hắn chính là trong đó một cái, đại khái chính là ông như vậy tâm thái, cho nên ở ngay từ đầu hắn liền sai rồi. Hiện giờ, hắn còn tưởng thử lại một lần. Phó lễ hành từ tùng cảnh biệt thự ra tới, trực tiếp khai chinh la om nhu vay tam thai cho nàng phòng làm việc nơi office building. Này office building đoạn đường hảo, xuống lầu chính là tàu điện ngầm khẩu. Chỉ là này một mảnh phương tiện đều tương đối cổ xưa, này office building cũng kiến thành rất nhiều năm, phó lễ hành đem xe chạy đến cao ốc dưới lầu tiến vào bãi đô xe khi, mở ra cửa sổ xe ngẩng đầu nhìn thoang qua, nàng phong làm việc ở lầu 12, lầu 12 đèn là sáng lên, hẳn là còn không có tan tầm. Đồng vũ vụ đang ở sửa đổi thiết kế bản thảo, gần nhất sinh ý càng ngày càng tốt, cùng nhãn hiệu phương đẩy ra phương phỉ hệ liệt đại bán hiện tại tìm nàng thiết kế trừ bỏ có tiền có nhàn các tiểu thư còn có nhãn hiệu phương tuy rằng không bằng dự đoán cái loại này kiếm cái đầy buồn đầy chén bất quá ít nhất làm nàng vật chất sinh hoạt chính một chút một chút cải thiện hoa chính mình tiền mua bao đích xác thịt đau nhưng cũng có loại mạc danh sản cảm nàng đem một đầu tóc dài tùy ý chắt thành lỏng lẻo viên đầu lúc này trên chân giày cao gót đã sớm thay thế nàng trong văn phòng có một đôi thoải mái dép lê nghe được có người gõ cửa khi Nàng còn thực kinh ngạc, từ văn phòng ra tới, hướng cửa nhìn lại, này phòng làm việc đại môn là cửa kính, vừa lúc liền thấy được là phó lễ hành đứng ở cửa. Nàng bước nhanh đi qua đi mở cửa, sao ngươi lại tới đây? Phó lễ hành liếc nàng liếc mắt một cái, khả năng nàng vừa rồi ở trống cầm tự hỏi, lúc này gương mặt cư nhiên cũng có vết đỏ. Đi ngang qua, liền tới đây nhìn xem, ngươi còn ở tăng ca. Là nha! Đồng vũ vụ một bên hướng trong đi. Một bên tùy ý mà dối cái lười eo, tưởng uống điểm cái gì, trước nói hảo à, ta nơi này so ra kém phó thị, không như vậy nhiều lựa chọn, hiện tại ta cũng không có thời gian cho ngươi pha trà, ngươi là uống nước khoáng vẫn là uống cà phê, đúng rồi nàng quay đầu tới, hướng hắn cười, nước khoáng là tam đồng tiền một lọ, cà phê là tốc dung vải trang. Nước khoáng, cảm ơn. Đồng vũ vụ cầm một lọ nước khoáng, tiếp được. Nàng đem nước khoáng chiều hắn ném qua đi, hắn tinh chuẩn mà tiếp được. Tiện đà thoải mái mà vặn ra nắp bình đưa cho nàng, ngươi uống điểm nước. Đồng vũ vụ nhìn hắn một cái, vẫn là tiếp nhận thủy, lộc cọc lộc cọc uống một hớp lớn, ngươi là nhìn ta liền đi, vẫn là ngồi một chút lại đi. Chờ ngươi tan tầm. Đồng vũ vụ so cái ok thủ thế, kia thật tốt quá, ta còn có điểm không vội xong, mới vừa xem thời gian còn có điểm sợ hãi, hiện tại ngươi tại đây, ta đây liền vội xong lại đi. Nữ bảo tiêu hôm nay là sinh lý kỷ. Không phải thực thoải mái, đồng vũ vũ khiến cho nàng về trước ra nghỉ ngơi. Hiện tại là buổi tối 9 giờ nhiều, cũng không tính vãn. Bất quá này đóng office building cũng không vài người, đồng vũ vũ tăng ca khi vẫn là có chút trong lòng rôn sợ. Dĩ vãng nàng cũng từng có tăng ca thời điểm, bất quá nữ bảo tiêu đều bồi nàng, cho nên nàng cũng không lo lắng. Hôm nay toàn bộ văn phòng liền nàng một người, nàng hôm nay là nơm nớp lo sợ tăng ca sương ngủ. Lúc này phó lễ hành tới hắn một mét tám mấy người cao to mặc danh cho người ta cảm giác an toàn có hắn ở nàng liền an tâm rồi rất nhiều có thể thanh thản ổn định vội xong công tác lại đi phó lễ hành như một tiếng ngồi ở bên cạnh trên sofa hai chân giao điệp từ túi quần lấy ra di động xem công tác bưu kiện hắn không quáy rời nàng hai người cứ như vậy lẫn nhau không quáy rời công tác bất chi bất giác liền mau 10 giờ chung ta vội xong rồi đồng vũ vụ nghiêng đầu nhìn về phía hắn Người đâu? Ta cũng vội xong rồi. Kìa đi thôi. Đồng vũ vụ làm trò phó lễ hành mặt, thực tự tại thay cho dép lê, một lần nữa mặc tốt giày cao gót, cầm lấy bao đem văn phòng điều hòa còn có đèn toàn bộ đóng cửa sau, lúc này mới đi theo phó lễ hành đi ra phòng làm việc. Nay một tầng lâu cũng không ngừng nàng một gian văn phòng, còn có một nhà quảng cáo công ty cùng với buôn bán bên ngoài công ty, lúc này hành lang đèn không sai biệt lắm đều đóng, ánh sáng tôi tăm. Đồng vũ vụ mang giày cao gót, phát ra có quy luật tiếng vang. Nàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua đi ở bên người nàng phó lễ hành, nhẹ giọng nói, nếu không phải ngươi ở chỗ này, ta phỏng chừng muốn não bổ một cái hệ liệt phim kinh dị. Phó lễ hành giơ tay nhìn thời gian, thanh tuyến vững vàng, lần sau tăng ca nói, tốt nhất vẫn là tìm cá nhân bồi ngươi, cái này office building rất nhiều năm, ta xem bảo an cũng không phải thực phụ trách, liền theo dõi đều là hư. Vẫn là nhiều chú ý cho thỏa đáng. Ân, hôm nay là đặc thù tình huống. Đồng vũ vụ gật đầu, lần sau sẽ chú ý. Nay một khối cũng có thực tốt office building, bất quá tiền thuê cũng quý rất nhiều, nàng là có đổi office building tính toán, nhưng cũng không phải hiện tại. Phòng làm việc hiện tại còn ở vào khởi bước giai đoạn, có thể tỉnh một chút liền một chút, tiết kiệm được tới tiền thuê cấp công nhân phát phúc lợi sẽ càng tốt. Hai người đi vào thang máy, ấn phụ lầu một sau. Phó lễ hành mới hỏi nói, ăn qua cơm chiều sao? Đồng vũ vụ sờ sờ bình thản bụng nhỏ, thở dài một hơi, ăn một cái quả táo, coi như giảm béo. Hôm nay bận quá, vội đến không có thời gian giải quyết cơm chiều. Đi ăn cơm sao? Hắn lại hỏi. Không được, đã trễ thế này, ta không muốn ăn. Đại huynh đệ, hiện tại đều 10 giờ. 10 giờ chung ăn cơm tương đương ăn bữa ăn khuya. Nàng thượng một lần ăn bữa ăn khuya có thể là tiểu học hoặc là nhà trẻ thời điểm sự đi. Ấn. Chờ đến đồng vũ vụ ngồi trên phó lễ hành xe ghế điều khiển phụ, mới vừa cột kỹ đai an toàn, liền thấy đối phương đưa qua một cái màu lam bình giữ ấm. Cái gì à? Đồng vũ vụ khó hiểu hỏi. Phó lễ hành một bên phát động xe một bên hồi nàng, tôn mẹ làm bánh bao chiên, nàng nói ngươi thích ăn, cho ngươi mang theo điểm, hiện tại hẳn là vẫn là nhiệt. Sinh bánh bao chiên đồng vũ vụ ôm ta liền xem một cái tâm thái mở ra bình giữ ấm một trận hành mùi hương sông vào mũi nàng dạ dày lại bắt đầu kháng nghị tôn mẹ làm bánh bao chiên có thể nói nhất tuyệt đặc biệt là điều chấm tương càng là đồng vũ vụ yêu nhất bất quá trước kia ở tùng cảnh biệt thự khi đồng vũ vụ cũng không dám ăn nhiều khả năng một hai tháng mới có thể làm tôn mẹ làm một lần bánh bao chiên mà mỗi một lần nàng nhiều nhất cũng liền ăn hai ba cái từ ly hôn đến bây giờ Đều thời gian dài như vậy, chỉ có nàng dạ dày biết, nàng có bao nhiêu tưởng nghiệm này một ngụm. Ta liền ăn một cái, thật sự chỉ ăn một cái. Nàng như vậy cùng chính mình nói. Phó Lê Hành nhẫn mại ý cười, ân. Nàng cầm chiếc đua kẹp lên một cái bánh bao chiên châm chấm tôn mẹ đặc chế hương tương ớt, cắn một ngụm. Ô, ô ô ô tôn mẹ mới là nàng yêu nhất người. Nàng nhất định, nhất định phải đem tôn mẹ đảo lại đây. Nàng khỏe miệng biên không cẩn thận dính vào tương ớt. Phó lễ hành dò ra tay chịu một trường khăn giấy, bổn ý là muốn vì nàng sát, nhưng cuối cùng vẫn là đem khăn giấy đưa cho nàng. Hắn không thể vượt rào. Phải nhớ kỹ, nàng đã không phải hắn thê tử, ở chưa kinh nàng cho phép phía trước, bất luận cái gì thân mật động tác, đều là đường đột. Đồng vũ vụ nói chỉ ăn một cái, liền thật sự chỉ ăn một cái. Phó lễ hành chở đồng vũ vụ xử ra bãi đỗ xe hối vào chủ lưu đường xe chạy không bao lâu sau. Vạn lâm ra lái xe đi vào này cao ốc dưới lầu, ngừng đầu nhìn thoáng qua, phát hiện lầu 12 đèn toàn bộ tát, suy đoán nàng hẳn là đã tan tầm đi trở về. Hôm nay cao oc duoi lau là tiết thực hảo, đầy trời đều là ngôi sao nhỏ, ngày mai nhất định là một cái ngày nắng. Trưng 120 ly hôn sau chồng truoc biết vậy chẳng làm. Trưng 120 ly hôn sau chồng truoc biết vậy chẳng làm. Lại là một năm. Đồng vũ vụ sự nghiệp từ khởi bước tới rồi bay lên kỳ. Yến Kinh này một năm có hai cái đại gia tộc Cường Cường Liên Hợp, nhà gái thỉnh đồng vũ vụ giúp nàng thiết kế hai bộ trang sức, này đối với đồng vũ vụ tới nói, là sự nghiệp thượng một cái bước nhanh. Này một năm nhắc tới nàng, đại gia nghĩ đến không hề là nàng cùng phó lễ hành kia đoạn lấy thất bại chấm dứt hôn nhân, cũng không phải ly hôn sau nàng cùng phó lễ hành cắt không nước, gỡ càng rối hơn, mà là nàng thiết kế, nàng phòng làm việc. Vạn Lâm ra tại đây một năm, cũng tiếp xúc quá nữ nhân khác. Đều là trong nhà trưởng bối an bài, hắn bản nhân tựa hồ cũng không phản cảm như vậy phương thức, chỉ là có chút đáng tiếc, tiếp xúc vài người, cũng chưa có thể giống trưởng bối kỳ vọng như vậy, cùng người nào triển khai một đoạn cảm tình. Hôm nay vạn lâm ra muốn đi New York đi công tác, đột phát kỳ tưởng ở chuyến bay cất cánh trước mấy cái giờ, đi vòng tới đồng vũ vụ công ty, ước nàng cùng đi New York. Năm đó hắn cùng nàng chính là ở New York nhận thức. Đồng vũ vụ mới vừa đưa cho vạn lâm ra một lọ nước khoáng, nghe thế sao một câu, liền cười nói, vạn tổng, ngươi lại đã quên, ta hiện tại cũng là người bận rộn, là không có biện pháp cũng không phúc khi có nói đi là đi lữ hành, ngươi không biết ta đơn đặt hàng đều bài đến sang năm, bận quá, vội đến ta liền tóc hộ lý đều từ một vòng một lần đổi thành một vòng nửa một lần. Nàng như vậy một cái tinh xảo người, hiện tại cũng không thể không hướng công tác túi đầu. Bất qua một vòng nửa một lần là nàng cực hạ. Nếu vội đến nửa tháng một lần, một tháng một lần, nàng tuyệt đối lược sạp không làm, cái gì đều không có nàng tóc, nàng làng ra, nàng ngón chân nặng đầu mướn. Vạn lâm gia bị nàng lời này chọc cười, lại vẫn là nhìn chăm chú vào nàng, nghiêm túc mà nói, thật sự không đi sao. Hắn đây là cuối cùng một lần lấy như vậy thân phận hỏi nàng. Kỳ thật là đang hỏi nàng lựa chọn, tuy rằng hắn đã biết đáp án, nếu nàng nói không đi hắn tưởng hắn cũng có thể buông chính mình chấp nghiệm cái này chấp nghiệm có lẽ từ thật lâu thật lâu trước kia liền có đồng vũ vụ đương nhiên biết vạn lâm gia dụ ý nàng đồng dạng nghiêm túc mà xem hắn trinh trọng chuyện lạ trả lời không đi nàng đời này khẳng định còn sẽ lại đi lưu rót nhưng tuyệt không phải cùng vạn lâm ra cùng đi vạn lâm gia nghe thấy cái này trả lời tựa hồ cũng không ngoài ý muốn cũng không tiếc nuối hắn cười cười thâm giọng nói Ta cùng lao phó từ nhỏ liền nhận thức, hai nhà trưởng bối quan hệ cũng thực hảo. Ta nhớ rõ là tiểu học thời điểm, ông nội của ta nói ta không bằng lao phó quả cảm, lúc ấy ta còn không phục lắm, dựa vào cái gì nói như vậy, ta như thế nào liền không bằng hắn quả cảm. Hiện tại ngấm lại, ông nội của ta thật đúng là tuệ nhãn như lúc Đồng vũ vụ làm bộ nghe không hiểu hắn ý tứ. Này một năm đã xảy ra một ít việc, một ít làm nàng tâm lặng lẽ di động việc nhỏ. Nhân sinh khả năng chính là như vậy, một bước sai từng bước sai. Vạn lâm ra nhìn chăm chú nàng, còn nhớ rõ khi đó ta cùng ngươi ở New York nhận thức, rõ ràng là có thể càng tiến thêm một bước. Ta tổng suy nghĩ, nếu lúc ấy thượng duệ không có bước ngươi, khả năng chúng ta liền sẽ thuận theo tự nhiên ở bên nhau. Lại hoặc là nếu lúc ấy ta càng quyết đoán một chút, ở ngươi nhất thời điểm khó khăn đi vào bên cạnh ngươi, có lẽ hiện tại con của chúng ta đều phải thượng nhà trẻ. Đồng vũ vụ xin si nở nụ cười, cười quá về sau, trên mặt biểu tình buồn bạ mất mát. Nhân sinh thật sự sẽ có nhiều như vậy khả năng sao? Nếu có, kia còn có thể xưng là nhân sinh sao? Ta khuyết thiếu một chút dũng khí, nhiều rất nhiều bàn khoăn, thiếu một ít chân thành. Lúc ấy ta là thích người, nếu lúc ấy đi cạnh người, khả năng hết thể đều không giống nhau. Chính là ta trần trở, không dối gật người, kia mấy năm, tham gia người cùng lao phó hôn lễ lại thấy ngươi vài lần ta thật đối với ngươi không cái loại này ý tưởng còn nói vài lần luyên ái ta không nghĩ tới ngươi cùng lão phó sẽ ly hôn càng không nghĩ tới còn sẽ thích ngươi vạn lâm ra tự dễ cười chính xác ra không phải một bước sai từng bước sai mà là vô luận ở đâu cái giai đoạn ta tựa hồ đều không thể bán ra chính xác bước chân thật nhiều thứ hắn đều có cơ hội đi vào nàng bên người nhưng mỗi một lần hắn đều do dự cho nên không có gì hảo tiếc nuối liền tính hết thẻ trọng tới, lại trở lại nữ giót, hắn hay không có cũng đủ dung khí đi vào bên người nàng bảo vệ nàng, cưới nàng. Hắn suy nghĩ thật lâu, lại phát hiện chính mình đáp hắn là, không biết, đã là trong xương cốt khuyết thiếu cái loại này quả cảm dung khí, cũng là còn chưa đủ thích. Nàng như vậy hảo, làm hắn tâm động hai lần, nàng hẳn là cùng một cái thập phần mãn thích nàng người ở bên nhau, mà không phải cùng hắn như vậy một cái đối nàng chỉ có bảy tám phần thích người ở bên nhau. Lao phó như vậy keo kiệt, nếu là ngày nào đó các ngươi ở bên nhau, hắn còn bởi vì ta thích ngươi việc này biến yếu, ngươi liền nói một tiếng, ta tới giải quyết. Đồng vũ vụ nhấp môi nở nụ cười. Như nhau năm đó hắn mới gặp nàng khi bộ dáng, như vậy mình sán loa mắt. Vạn lâm ra đi lưu giót đi công tác. Đồng vũ vụ hôm nay tan tầm sau, phó lễ hành tới tìm nàng, ước nàng cùng nhau ăn bữa cơm, cơm nước xong về sau, hắn lại nói muốn tản bộ. Đồng vũ vụ túi đầu nhìn chính mình giày đế bằng, tính hắn vận khí tốt, nàng năm nay nếu xuyên chính là giày cao gót, khẳng định sẽ tự tuyệt hán. Đúng là mùa xuân, độ ấm vừa vặn, không nóng không lạnh. Hai người một đường dọc theo hiến kinh công viên đi tới, liêu một ít trong sinh hoạt việc nhỏ, ngẫu nhiên có người cưới xe đạp lại đây, phó lễ hành sẽ kéo qua nàng, đem nàng hộ ở sau người. Phó lễ hành tông mày, này đó học sinh đạp xe quá nhanh, cũng may mắn là chúng ta. Nếu là cái thai phụ, loại tình huống này liền rất nguy hiểm. Đồng vũ vụ trước kia trước nay không nghĩ tới hắn sẽ có nhiều như vậy lời nói, càng không nghĩ tới có một ngày bọn họ sẽ như vậy tán bước, nói một ít nói chuyện không đâu nói. Càng không nghĩ tới, hắn sẽ chạy đến đầu ngọt chạm đi cho nàng mua kem ốc quế. Đồng vũ vụ trong tay cầm kem ốc quế, biểu tình rồi dám, vì cái gì muốn mua cái này à? Phó lễ hành kinh ngạc, ngươi không phải nhìn vài mắt sao? Vừa rồi có cái nữ hải tử cầm kem ốp quế qua đi, người đôi mắt đều thẳng. Đồng vũ vụ. Nàng không thấy kem ốc quế. Nàng xem chính là nữ hải tử kia trong tay bên thẳng. Nhan sắc quái đẹp. Nàng mới không có muốn ăn kem ốc quế, loại này đồ ngọt nàng mỗi năm cũng chỉ có thể ăn vài lần. Ăn một lần liền ít đi một lần, mới không cần ở hôm nay liền lãng phí rất số lần. Đồng vũ vụ trực tiếp vươn cầm kem ốp quế tay, đem kem ốc quế đưa tới hắn bên miệng. Ta không ăn, ngươi ăn đi, ngươi nhìn xem gần nhất đều gầy, đáng thương, nhiều bổ bổ. Phó lễ hành đột nhiên không kịp phong ngựa, liền tay nàng, ăn một ngụm kem ốc quế, ngọt nị hương vị ở trong miệng lan tràn. Đương đồng vũ vụ đi theo phó lễ hành đi vào bánh xe quay chỗ bán vẹ khi, nàng sửng sốt một chút. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới hắn sẽ mang nàng tới bánh xe quay nơi này, ở nàng chỗ mắt thời điểm, hắn đã lấy ra tiền bao ở bán phiếu cửa sổ mua hai chương phiếu. Mua phiếu rồi, đi thôi. Phó lễ hành cầm hai chương phiếu, đi tới nàng trước mặt. Hán tựa hồ không phát hiện nàng ngoại ý muốn chờ mặc. Bánh xe quay ở đồng vũ vụ sơ trung thời cấp 3 là thực hỏa, ít nhiều phi chủ lưu. Khi đó vợ thượng có rất nhiều bánh xe quay, cũng không biết là người nào cư nhiên còn nói ở bánh xe quay cao nhất điểm hôn môi tình lữ sẽ bạch đầu dai láo. Hiện tại Internet phát đạt, cho dù là học sinh tiểu học đều không tin này một bộ. Không biết là trực tiếp nguyên nhân vẫn là gián tiếp nguyên nhân, bánh xe quay sinh ý cũng không bằng từ trước rực rỡ. Phó lễ hành, một cái hơn 30 tuổi nam nhân, mang theo nàng cái này buồn tàm nữ nhân tới ngồi bánh xe quay. Hắn đến tuột cùng nghĩ như thế nào? Phó lễ hành cũng không phải bị đau đớn thanh xuân văn học ảnh hưởng, hắn là có cô ý làm bài tập, hắn ở ly hôn sau mới biết được chính mình bên gối nhân ái hảo châu đáo thiết kế, nàng phương phỉ hệ liệt thập phần thành công, vì thế. Mỗi một cái ban đêm, hắn rất muốn hảo hảo mà nhìn xem nàng tác phẩm, thuận tiện nghiền ngấm một chút nàng tâm lý, hắn tìm được rồi nàng ở đại học thời kỳ đoạt giải tác phẩm, cái kia thi đấu rất nhỏ chúng, cũng là nàng lần đầu tiên ở châu báo thiết kế thượng đoạt giải. Cái kia đoạt giải tác phẩm, hắn cẩn thận nghiên cứu qua, cuối cùng xác định lình cảm nơi phát ra là bánh xe quay. Sau đó, hắn liền mang theo nàng lại đây. Tiến vào sao? Đi vào ngồi khoang trước. Phó lễ hành đi trước đi vào, thấy đồng vũ vụ ở do dự, liền hỏi nói. Hắn một mét 1m8 mấy người cao to, đứng ở này ngồi khoang, còn có vẻ thực có quét. Đồng vũ vụ ở do dự. Nếu nàng đi vào đi, như vậy này sẽ là nàng lần đầu tiên ngồi bánh xe quay. Nàng thật là cái thực lão thổ thực lạc hậu người A. Trước kia cũng có người ước nàng ngồi qua bánh xe quay, chỉ là có thể là mười mấy tuổi thời điểm. Mụ mụ mang theo nàng đi vào công viên giải trí. Khi đó nàng còn không biết đó là bánh xe quay, liền hỏi mụ mụ đó là cái gì, hiện tại nhớ lại tới, mang hài tử quá mệt mỏi, mụ mụ lại có bệnh sợ độ cao, sợ nàng sẽ lâm thời này lòng tham muốn xào đi ngồi bánh xe quay, vì thế, vị này lao mâu thân đối chính mình mười mấy tuổi nữ nhi bịa đặt một cái nói dối, mụ mụ nói, vũ vụ, về sau có thể cùng bạn trai, cùng nhau tới ngồi bánh xe quay, bất quá, muốn cùng người nhất thích người cùng nhau nga. Nàng lúc ấy còn thực nghiêm túc gật đầu. Mãi cho đến hiện tại mới thôi, chẳng sợ đã xem thấu mụ mụ nói dối, nàng vẫn là cảm thấy ngồi bánh xe quay là một kiện thực trang trọng sự tình. Ta muốn vào đi sao? Mụ mụ. Ta giống như thích một người, hắn tặng ta một cái thật xinh đẹp tiểu vương miện, đó là ta từ 18 tuổi bắt đầu liền có chấp nghiệm, hắn ở ta tăng ca thời điểm luôn là sẽ yên lặng mà bồi ta, hắn biết ta thích ăn đồ vật, luôn là sẽ cho ta mang. Nhưng cũng sẽ không miễn cương ta nhất định phải ăn xong, hắn đang mưa thời điểm, lo lắng ta lái xe sẽ không an toàn, sẽ đến tiếp ta, hắn liền đứng ở cái kia vị trí, không có làm cái gì thực lãng mạn sự, thậm chí có đôi khi đi công tắc 1-2 tháng, đều không thấy được hắn, nhưng hắn sẽ cho ta phát cái loại này thực cũ kỹ tín nhắn. kỳ thật nhìn hiện tại phó lễ hành, đồng vụ vụ có đôi khi sẽ vì từ trước chính mình mất mát. Nguyên lai những việc này hắn đều có thể làm được đến, trước kia hắn không phải không có thời gian, mà là không muốn đi làm, mà là không như vậy thích nàng. Chính là, sau lại nàng cũng phải hỏi nàng chính mình, ngươi biết hắn thích ăn cái gì sao, ngươi biết trong đời hắn có này đó tiếc nuối sao, ngươi sẽ lo lắng hắn ăn không ngon ngủ không hảo sao, ngươi sẽ lo lắng hắn vào ngày mưa khi không cao hứng sao. Sẽ không, nàng chính mình cũng chưa vì hắn làm được sự tình. Nàng cũng không thể yêu cầu người khác nhất định phải làm được. Mụ mụ nói, ai chính là người nhớ rõ đối phương thích ăn cái gì, đối phương cũng nhớ rõ người thích ăn cái gì. Hiện tại phó lễ hành vì nàng làm được, nàng cũng tưởng nỗ lực một chút, cũng muốn vì hắn làm chuyện như vậy. Tiến vào sao? Phó lễ hành như vậy hỏi. Đồng vũ vụ nước mắt xem hắn. Nàng có chút tiến nuối, sớm biết rằng là tới ngồi bánh xe quay, nàng liền trang điểm đến càng thêm xinh đẹp một ít. Tiến vào sao? Trong lòng đã có đáp án. Nàng đi phía trước đi rồi một bước, hơi hơi cúi đầu vào ngồi khoang, nguyên bản nhỏ hẹp trong không gian chỉ có hắn cùng nàng. Theo cửa khoang đóng lại trong nháy mắt kia, nàng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, trong lòng ở cười trộm, tên ngốc này biết nàng tiến vào đại biểu cho cái gì sao? Không biết đi. Ngốc tử. mươi 121 Tống Tương Từ Duyên Thành. mươi 121 Tống Tương Từ Duyên Thành. 16 tuổi tống tương vô ưu vô lự, toàn ban nữ sinh đều đang xem ác ma thiếu gia lánh khóc tổng tài hệ liệt, nàng cũng không ngoại lệ, đêm này mấy quyển thư kẹp ở sách giáo khoa, về đến nhà về sau đóng lại cửa phòng, bắt đầu vây xem một cái lại một cái câu chuyện tình yêu, có đôi khi ca ca cũng sẽ phát hiện nàng đang xem này đó, liền nâng lên tay nhẹ nhàng mà gõ nàng đầu một chút, cười nhạo nói, thiếu xem loại này náo tản, tiểu tâm bị mang ai. Đối này Tống Tương nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói, ta 16 tuổi, đọc cao trung, mỗi ngày xem sách giáo khoa thời gian càng nhiều, lao sư còn sẽ đi học, nếu là ta nhìn một quyển đã bị mang oai, ta đây chẳng phải là đại nào trống trơn. Ta nhìn liền đã quên. Tuy rằng nhìn rất nhiều như vậy, nhưng hiện tại nhớ lại tới, nàng liền vai chính danh cũng chưa nhớ kỹ. Bất quá lại nhớ kỹ những cái đó đáng giận lại bá đạo đến đáng yêu tình tiết Có một hồi tiểu thúc ra tiểu hài tử năn nỉ nàng hỗ trợ thả diều, nàng chính đọc sách xem đến nhàng chán, vì thế liền đáp ứng rồi. Nay một mảnh thuộc về hiến kinh người giàu có khu, trên cơ bản đi ra ngoài là có thể gặp phải người quen, có thực chống trải vị trí, ở có phong thời điểm đem diều phóng lên cũng không phải cái gì việc khó, tiểu đường muội làm nàng ở diều thượng họa con thỏ, nàng hoa hoa, đột nhiên nhớ tới mổ bộ đã đã quên vai chính danh tình tiết. Nữ chính ở diều thượng viết xuống chính mình cùng mối tình đầu tên. Nàng nhất thời hứng khởi, đầu óc vừa kéo, cầm bút mạ cờ ở diều thượng viết xuống. Phu hộ tống tương nữ sĩ về sau có thể gặp được một cái lớn lên xoáy lại có tiền lại chuyên nhất tiên sinh, khăng khăng một mực mắt bị mù ái nàng. Viết xuống một đoạn này lời nói về sau, nàng liền hối hận. Cảm giác chính mình ngây ngốc, xuẩn xuẩn, đáng tiếc nơi này không có dung dịch xóa, tiểu đường muội không biết chữ lại xảo nháo muốn nàng thả diều bốn năm tuổi tiểu hài tử thật sự rất khó triển tổng tương bị nàng ồn ào đến đầu đều lớn chỉ có thể đem diều thả lên tiểu hài tử đều là 3 phút nhiệt độ diều phóng lên về sau tiểu đường muội chơi một lát liền không muốn chơi tổng tương muốn đem diều thu hồi tới một không cẩn thận không biết quấn lên cái gì ngay sau đó diều tuyến chặt đứt tổng tương tính phi đi phi đi nàng cũng không sợ ai nhặt được kia diều Dù sao cả nước trùng tên trùng họ người nhiều đi. Ở có một số việc thượng, nàng thật là tâm rộng đến có thể. Từ duyên thanh khó được kỳ nghỉ trở về, mỗi ngày khí thực hảo, liền ngồi ở phòng ngủ trên ban công hóng gió nghe một chút quảng bá, chính thích dí thời điểm, chỉ thấy trên bầu trời chậm rãi rớt xuống một cái rìu, chính dừng ở hắn trên ban công, khoảng cách hắn chỉ có một mét khoảng cách. Hắn đứng dậy nhặt lên cái kia diều cư nhiên phát hiện rìu thượng có chữ viết, nhìn thoáng qua. Tức khắc liền cười lên tiếng, nay một mảnh chỉ có một tống ra vừa lúc hắn ở mẫu thân trong miệng thường xuyên nghe được tống tương tên này. Mẫu thân thực thích tống tương, hắn lại chưa thấy qua vài lần. Hắn suy nghĩ, muốn hay không đem cái này diều còn trở về, nhưng lại cảm thấy nàng khả năng sẽ thực xấu hổ. Nếu làm những người khác nhìn đến, một không cẩn thận bị các trưởng bối ác thú vị trở thành đề tài câu chuyện, chỉ sợ cái này tiểu nữ sinh cũng muốn phát điên nào não. Đem cái này diều hủy diệt. Tựa hồ cũng không được, rốt cuộc cũng không phải đồ vật của hắn. Vì thế, hắn đem cái này diều đặt ở chính mình phòng ngủ chữ vật gian. Đến nỗi nên như thế nào xử lý, hắn tạm thời còn không có tường hảo. 18 tuổi Tống Tương ở đã biết một sự kiện sau, trộm ma khóc một hồi, đi vào toilet một bên khóc nước nở một bên rửa mặt. Nàng cảm tình đều bị cầu ăn. Hoác tranh nói thích nàng, vì nàng làm như vậy nhiều cảm động sự tình. Tuyết đầu mùa cho nàng đưa rủ, lễ tình nhân cho nàng đưa hoa, còn ở trường học sân thể dục ca hát cho nàng nghe. Kết quả nàng không phải rụt rẹ một chút, không có lập tức đáp ứng làm hắn bạn gái sao. Nay khen ngược, vừa mới thi đại học xong, hắn liền cùng phía trước lễ Giáng sinh đưa cho hắn khăn quảng cổ nữ đồng học đi ra ngoài trượt băng. Hôm nay tới trường học lấy bằng tốt nghiệp, nàng mới từ người khác trong miệng nghe nói chuyện này, ngay từ đầu nàng còn chưa tin. Thẳng đến người khác lấy ra di động nàng nhìn đến ảnh chụp, Nàng có chút không tin, cũng thực nghi hoặc, ở tin nhắn cùng nàng thông báo nói có thể vì nàng cùng toàn thế giới là định người, như thế nào chỉ chớp mắt là có thể cùng người khác chơi đến như vậy vui vẻ, còn ôm kia nữ sinh eo. Rõ ràng đêm qua còn cho nàng phát tin nhắn nói ái nàng người à. Chẳng lẽ nam sinh ái liền như vậy ngắn ngủi trả tiền sao? Nam chính không phải chỉ ái nữ vai chính một người sao? Tống tương trong lòng khó chịu, không lương phủng một phen nước lạnh tới mặt, nàng cũng không biết chính mình vì cái gì như vậy khó chịu, nhưng chính là rất muốn khóc ca. Nàng nhịn không được lại khóc một hồi. Rõ ràng nàng đều tính toán hảo, chờ thi đại học lúc sau liền cùng hoác tranh ở bên nhau. Kết quả nàng lòng chàn đầy chờ mong hắn có thể lại cùng nàng thông báo một lần, hắn ngược lại cho nàng ben nhau ket qua nang long tran đay cho vậy một kinh hỷ. Đang ở nàng chính mình khó chịu khi, đột nhiên toa lét chuyển đến một đạo bình tĩnh giọng nữ, khóc cái gì. Tống tương cả kinh, đánh cái cách, ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh, là đồng vũ vụ ở bình tĩnh lấy ra trong bao phân bánh bổ trang. Á á á á nàng này phó quỷ bộ ráng vì cái gì phải bị đồng vũ vụ nhìn đến. Ta mới không khóc. Cách. Đồng vũ vụ liếc nàng liếc mắt một cái, tựa hồ thở dài một hơi, thật sự quá không quen nhìn nàng này khóc đến cùng lệ nhân bộ ráng. Người tốt nhất thật sự không khóc, hôm nay pho quy bo dang vi cai gi phai bi đong vu vu nhin đen ta moi khong khoc cach đong vu vu liec nang liec mat mot cai tua ho tho dai mot hoi that su qua khong quen nhin nang nay khoc đen cung le nhan bo dang nguoi tot nhat that su khong khoc hom nay khoc ngay mai đôi mắt sưng đến cùng cái gì dường như mắt hai mí biến thành tam mí, mắt nhiều mí mắt, ít nhất đến xấu nửa ngày đến một ngày đi. Vì cái loại này người là thật sự không có lời. Thống tướng tay chống ở buồn rửa tay thượng, nước nở một tiếng. Hắn ngày hôm qua còn nói thích ta. Đúng vậy, hắn tin tức rất có thể là copy master, cũng chia những người khác, khác nhau ở chỗ, hắn có thể là cái thứ nhất chia ngươi, lại chia những người khác. Thống tướng, ố ố ố ngươi làm gì muốn xen vào ta? Đồng vũ vụ. Ta tới toilet bổ trang, nghe được có người ở khóc, còn tưởng rằng là ở nháo quỷ, người dọa đến ta. Nói xong lúc sau, nàng đóng lại hộp phấn, mỉ môi, không đi quản tống tương, xoay người rời đi toilet. Tống tương bay nhanh mà lau một phên mặt, theo đi lên, ở đồng vũ vụ phía sau bắt đầu lại nhải giải thích. Ta mới không có thích hắn, ta nếu là trước kia hắn đã sớm cùng hắn ở bên nhau. Ta khóc là bởi vì luyến tiếc trường học, luyến tiếp các bạn học. Đương nhiên cũng bao gồm ngươi. Nghe nói ngươi đi Anh Quốc lưu học Nga. Kia không khéo ta đi nước Mỹ. Ta đồng học lục ngươi làm gì chỉ viết mấy chữ, có lệ ta Nga. Giống hoác tranh loại này nam sinh ta mới không thích đâu, hắn có phải hay không cùng người khác trượt băng ta mới không thèm để ý. uy ta nói nhiều như vậy, ngươi đều không trở về ta. Đồng vũ vụ dừng lại bước chân, quay đầu tới, không thể nhịn được nữa nói, ngươi đừng nói nữa. Nói thêm câu nữa ngươi ở toilet vì hoác tranh cái này trung ương điều hòa khóc sự tình, sở hữu đồng học đều sẽ biết, ta sẽ ở trên diễn đàn khai mấy cái thiệp mỗi ngày trí đỉnh vì ngươi tuyên truyền. Tống tương quyết đoán câm miệng, một đôi mắt to hủy khuất lại phẫn nộ nhìn nàng. Thấy tống tương bộ dáng này, bên hai rốt cuộc thanh tĩnh đồng vũ vụ thở phào nhẹ nhóm, về sau dài hơn cái tâm nhãn, đừng bị người lừa. Sau khi nói xong đồng vũ vụ liền mau chân rời đi. Tống tương đứng ở tại chỗ sửng sốt một hồi lâu, mới đối với không khí biệt nữ nói, biết rồi. Tống tương sau khi thành niên, từ duyên thanh bị cha mẹ mang theo đi vào tống ra ăn cơm, trong bữa tiệc hắn cảm giác rất kỳ quái. Đặc biệt là tống tương cha mẹ đều lấy một loại xem kỳ ánh mắt xem hắn, làm hắn thực không được tự nhiên. Thẳng đến một bữa cơm kết thúc, hắn mới mơ hổ hồ phục hồi tinh thần lại, không cấm không nhịn được mà bật cười, xem ra hai bên cha mẹ đều động tâm tư. Chính là tống tương mới 18 tuổi. Đừng nói hắn đối loại này tiểu nữ hài không có tâm tư, chính là có, không khỏi cũng qua sớm điểm. Cũng may hai bên cha mẹ cũng chỉ là xem lẫn nhau điều kiện thích hợp, cũng không có ôm nhất định phải thúc đẩy này một cọc sự ý tưởng, làm hắn nhẹ nhàng rất nhiều. Hắn tổng cảm thấy tống tương này tiểu cô nương còn nhỏ, đều còn không có hảo hảo hưởng thụ qua nhân sinh, hưởng thụ qua luyến ái. Loại này ở cảm tình phương diện cơ hồ một chương giấy trắng tiểu cô nương không rất thích hợp hắn. Hắn tử tống ra rời đi, nhìn đến nàng ở trong sân nhảy dây, một chút một chút đếm, 901, 902. Hắn nhớ tới nàng ở diều thượng viết tự, nghẹn lại ý cười. Khả năng mẫu thân thật sự quá thích tống tương, khi đó hắn còn ở nước Mỹ, tống tương mới tới nước ngoài, cha mẹ luôn mãi dặn dò hắn, muốn nhiều chiếu cô nàng, từ đó về sau. Hắn cùng nàng ở nước ngoài có giao thoa, nhưng cũng không nhiều, hắn cũng vội vàng việc học, trong lòng biết nàng đã thành niên, hắn cũng là cái thành niên nam nhân, tốt nhất vẫn là muốn bảo trì khoảng cách cho thỏa đáng. Ngẫu nhiên hắn về nước sẽ giúp nàng mang một ít đồ vật, nàng về nước cũng sẽ giúp hắn mang một ít đồ vật. Dung tương đối chất phác từ ngữ tới hình dung bọn họ quan hệ, hắn tưởng hẳn là, đồng hương. Cứ như vậy một hồi, bọn họ cũng liền chẩm rãi chín lên. Nàng sinh hoạt so với hắn tưởng tượng muốn phong phú rất nhiều, chỉ là rất kỳ quái, nàng không có với ai yêu đương. Chính xác ra, từng có như vậy vài lần, nàng đều bởi vì kịp thời phát hiện người khác như vậy hoặc là như vậy khuyết điểm mà chấm dứt. Những cái đó khuyết điểm người ở bên ngoài nghe tới đều thực buồn cười. Tỷ như, xuyên da đen dày cư nhiên mặc đồ trắng vỡ, loại này không song thẩm mỹ không thích hợp ta. Tỷ như, hắn ăn cơm thời điểm luôn là xem di động học sinh mà thôi có bận rộn như vậy sao khẳng định là ở quảng giang lưới phi tỉ như hắn cứ nhiên hỏi ta về sau có thể hay không không mặc giày cao gót thật là một cái rất nhỏ nữ hải nữ hải tử hắn nguyên bản bận rộn đến có chút buồn thẻ sinh hoạt cũng bởi vì nàng nhiều một ít khác nhan sắc có đôi khi nhìn nàng ở blog thượng phun tào hắn cũng sẽ lưu lại chính mình bình luận ngẫu nhiên hai người còn sẽ bởi vì quan điểm bất đồng mà phát sinh nho nhỏ tranh trước cuối cùng hơn phân nửa lấy hắn đầu hàng mà chấm dứt. Sau lại, từ Duyên Thanh về nước, ý đi theo lệ thường cầm tống tương liệt danh sách giúp nàng mua sắm. Mấy thứ này ở nước ngoài người hoa siêu thị cũng có thể mua được đến, nhưng tống tương làm tình tính tình đi lên, tổng cảm thấy đều không như vậy chính tông, đến thịt người mang lại đây mới có kia hương vị. Hắn ở siêu thị tìm nàng muốn đổ vật, đột nhiên di động văng lên, cầm lấy tới vừa thấy, là tống tương đánh tới điện thoại. Liền dừng lại bước chân tiếp lên. Ta nhìn đến người khác ở vấy bộ thượng đã phát cái kia nói gạch, đó chính là ta khi còn nhỏ yêu nhất đã hảo muốn ăn à, chính là cũng mang bất qua tới. Từ duyên thanh nghe nàng ở điện thoại kia đầu lại nhảy toái toái niệm. vừa lúc có người đẩy mua sắm xe lại đây, lễ phép mà phiền toái hắn làm một chút, hắn thuận thế ngởng đầu lên, lại thấy được kính diện bích chính mình, cười đến bất đắc dĩ lại vui vẻ. Hắn sửng sốt một chút, giống như minh bạch chút cái gì. Từ siêu thị trở về trong nhà, hắn nhớ tới mấy năm trước cái kia diều, liền đi chữ vật thất, tìm kiếm trong chốc lát, mới tìm được lạc đầy cho buổi diều. Mặt trên tự phai màu rất nhiều. Hắn cũng ấu chỉ một lần, từ trên bàn sách tìm được bút, trinh trọng chuyện lạ ở diều kia một hàng tự mặt sau viết cái hảo tự. Phù hộ tống tương nữ sĩ về sau có thể gặp được một cái lớn lên xoáy lại có tiền lại chuyên nhất tiên sinh, khăng khăng một mực mắt bị mù ái nàng. Hảo mươi 122 một giờ. mươi 122 một giờ. Thanh dịch tiểu mập mạp là trong nhà nhỏ nhỏ điều tra viên. Hán có phi giống nhau nhảy bén sức quan sát, trừ bỏ tổng hội chính xác không có lầm tìm được nhạc ý tàng tốt đồ ăn vặt bên ngoài, chính là ở nhạc ý ăn vụng kem khi, trước tiên đuổi tới hiện trường. Nhạc ý tránh ở phòng cất chứa hưởng thụ này hương thảo kem mỹ vị khi, đột nhiên một cái tiểu mập mạp chui tiến vào, mắt trông mong nhìn nàng. Nhạc ý. Vì cái gì, vì cái gì mỗi một lần nàng ăn kem thời điểm, này mập mạp đều sẽ phát hiện. Có thể hay không cấp thân ái tỉ tỉ một chút. Thanh dịch hiện tại nhìn đến nhân da miệng động, kia một đôi mắt liền sẽ chấp cũng không nháy mắt nhìn, toàn thân trên dưới đều nỗ lực mà ở lõi một chữ, thèm. Nhắc ý rốt cuộc so thanh dịch muốn lớn mấy tuổi, nàng liền tính lại không hiểu chuyện cũng biết đệ đệ hiện tại là không thể ăn kem. Chẳng sợ đệ đệ lại thèm. Nàng cũng mặt không đổi sắc nói lời nói dối, trước một giây là vì kem mỹ vị thần phục biểu tình, này một giây lập tức nhíu như mày, phảng phất kem là trên thế giới khó nhất ăn đồ vật, nàng thẹ lưới, đối thanh dịch nói, tỷ tỷ sinh bệnh, ở uống thuốc, hảo khổ hảo khổ, thanh dịch, đây là dược, ngươi không sinh bệnh không thể cho ngươi ăn. Thanh dịch thực thông minh, tỷ tỷ lời nói hắn vẫn là nghe đến hiểu, thấy tỷ tỷ ăn kem khi bộ dáng đích sắc rất thống khổ, hắn trần chờ một chút không có la hét muốn ăn, thậm chí còn vườn béo móng nuốt vô vô tỉ tỉ, lấy kỳ ăn ủi, sau đó liền xoay người đi ra phòng cất chứa. Nhạc ý thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng trong lòng cũng có chút ấy náy. Như thế Mỹ vị cư nhiên không thể cùng đệ đệ cùng nhau chia sẻ, nàng lén lút ở trong lòng nhớ xuống dưới, chờ đệ đệ có thể ăn kem, nàng nhất định mang theo hắn một khối ăn, làm hắn ăn nhiều một chút, nàng ăn ít một chút. Đồng vũ vụ cũng thích ăn kem, bất quá nàng thực khắc chế, Loại này nhiệt lượng cao đổ vật nàng một năm nhiều nhất cũng liền ăn như vậy vài lần. Hôm nay buổi tối, nàng đột nhiên liền rất muốn ăn kem, vừa lúc phó lễ hành ở công ty Tăng Ca, nhạc ý cũng ở thượng vũ đạo khóa, nàng liền mở ra tủ lạnh cầm cái kem, Mỹ tư tư ngồi ở trên sofa chuẩn bị một bên hưởng thụ Mỹ vị một bên xem phim truyền hình. Nào biết bị di mang theo đi ra ngoài đi bộ một vòng thanh dịch trở về, mới vừa đi tới cửa, liền bay nhanh mà nhằm phía sofa bên này. Thanh dịch đối cái này kem không có gì ấn tượng Bởi vì lần trước nhạc ý ăn chính là cái loại này hộp trang Mà đồng vũ vụ ăn chính là ông trang Hình dạng không giống nhau Hắn cũng liền vô pháp danh hiệu nhập tòa Bị nhi tử như vậy chờ mong nhìn Đồng vũ vụ là thật sự rất muốn cho hắn nếm một ngụm Bất quá nàng kịp thời mà nghĩ tới tiểu tử này tính cách Nếm một ngụm liền đỉnh chỉ là không có khả năng Đời này đều không thể Nếm một ngụm liền muốn để nhị khẩu Nếm đệ nhị khẩu liền tưởng vẫn luôn ăn xong đi, không cho ăn xong liền nháo liền khóc. Sau đó khả năng sẽ bị phó lê hành biết, nói không chừng ăn kem còn sẽ tiêu chảy. Phía trước nhạc ý cũng là, ăn vụng kem kết quả tiêu chảy, bọn họ còn bị gia đình bác sĩ lén lút răn dạy một đốn. Đồng vũ vụ quyết đoán mà hướng trên sofa một đảo, làm thống khổ trạng, nhi tử, mụ mụ sinh bệnh không thoải mái, đây là dược, hảo khổ à, không thể cho ngươi ăn. Nàng cảm thấy chính mình rất có diễn kịch thiên phú. Nếu không phải đương hảo môn thái thái hạn chế nàng phát triển, khả năng nàng còn có thể đi giới giải trí hôn cái 18 tuyến diễn viên đương đương. Thanh dịch tự nhiên tin mụ mụ này một phen biểu diễn, đôi nàng trong tay kem không có hứng thú. Còn lo lắng mụ mụ sinh bệnh không thoải mái, đi hôn hôn mụ mụ mụ bàn tay cho nàng hô hô, mụ mụ hô hô, mụ mụ không đau. Cái này làm cho đồng vũ vụ nội tâm cũng ai náy. Nàng ôm thanh dịch một đồn hống, mụ mụ đáp ứng ngươi, chờ ngươi có thể ăn kem, mụ mụ mang ngươi ăn cái đủ. Đương hắn lại lớn một chút khi, ngẫu nhiên gian nhớ tới chuyện này, phi thường thần kỳ, tiểu hai tử đối một tuổi lâu ngày sự tình hẳn là không có ký ức, nhưng hắn không biết vì cái gì, đột nhiên một cái nháy mắt liền nghĩ tới. Do đó đến ra một cái kết luận, càng xinh đẹp nữ sinh càng ái nói dối. Hắn đem cái này kết luận nói cho ba ba nghe. Kỳ vọng ba ba có thể cùng hắn đứng ở mặt trận thống nhất ghi. Ba ba chỉ là liếc mắt nhìn hắn, hỏi, ngươi là Trương Vô Kỵ sao? Trương Vô Kỵ, đó là ai đâu? Phó Thanh Dịch Tiểu Bằng Hữu trong đầu có rất nhiều cái dấu chấm hỏi, Trương Vô Kỵ là ai đâu? Hắn rõ ràng họ Phó, rõ ràng là Phó Thanh Dịch nha. Ở nhạc ý học Tiểu học này một năm đã xảy ra một sự kiện. Nguyên nhân gây ra là nhạc ý đi theo nữ đồng học một khối đi sân thể dục. Kết quả nữ đồng học bị nằm ba nam sinh đụng phải một chút, té ngã trên đất, đầu gối đều chảy ra. Nguyên bản nam sinh thành khẩn địa đạo lời xin lỗi, lại đưa nữ đồng học đi phòng y tế xử lý miệng vết thương. Chuyện này trên cơ bản liền có thể kết thúc, chính là cái này nam sinh liền rất vô lý, không chỉ có không xin lỗi, còn trái lại mắng nhạc ý cùng nữ đồng học, cư nhiên liền chó ngoan không cản đường lời này đều nói ra. Nhạc ý nhìn ôn nu kỳ thật tính tình cũng nhin on nhu hòa bạo, cùng nam sinh lý luận. Nhưng nam sinh không kiên nhẫn, thậm chí còn động thủ đẩy nhạc ý. Vì thế nhạc ý cùng nam đồng học đánh một trận. Cố nhiên nhạc ý có ở cơ thể mẹ liền thắp sáng vũ lực giá trị, nhưng chân chính mà cùng so nàng muốn lớn hơn 2 tuổi, so nàng cao so nàng tráng nam sinh đối thượng, nàng cũng cũng không có chiếm cư thượng phòng, hai người đánh cái ngang tay, nhạc ý treo mẩu. Từ hạc minh văn phong tới rồi sau, tức giận đến đôi mắt đều đỏ, lại tấu kia nam sinh một đốn, hai đối một. Vì thế nam sinh cha mẹ bắt đầu tìm phiền thoái. Đồng vũ vụ lại đây thời điểm, phó lễ hành đã giải quyết hảo chuyện này. Từ hạc minh còn biệt nữ cùng đồng vũ vụ nói, mẹ nuôi, ngươi có thể cho nhạc ý cùng ta cùng đi học TAE cùng do A, nàng sức lực là đại, khá vậy sẽ không đánh nhau. Chờ ta đọc sơ chung thời điểm, nhạc ý còn ở niệm tiểu học, ta cũng không có biện pháp thời thời khắc khắc bảo hộ nàng. Đồng vũ vụ ngơ ngẩn, giống nhạc ý lớn như vậy nữ hài tử. Có chút gia trưởng sẽ đưa đi học TAE của do, rốt cuộc tiểu học khi việc học còn không tính đặc biệt khẩn trường, còn có rảnh dư thời gian đi học một ít hưng thú yêu thích, nhưng đồng vũ vụ trước nay không nghĩ tới muốn đưa nhạc ý đi học TAE của do. Nói trắng ra là, có hệ thống ở, nàng cảm thấy chỉ cần làm hệ thống ra bất luận cái gì, cho nàng hài tử thêm một ít vũ lực giá trị, những việc này liền sẽ không đã xảy ra. Nhưng nàng có thể hay không quá tự đại một chút, Nàng cư nhiên, cư nhiên quên mất giáo chính mình hài tử học được tự bảo vệ mình. Nếu không có hệ thống cấp vũ lực giá trị, nàng nhất định sẽ không quên chuyện này, nàng nhất định tẫn nàng có khả năng đi giáo nàng các bảo bối. Chính là, nàng quên mất. Từ lương mụ mụ về sau, nàng lần đầu tiên tự hỏi, dưỡng ngại con hệ thống thật sự có tồn tại tất yếu sao? Nàng thật là đối sao? Bởi vì có bẩm sinh điều kiện, có lôi tắt, mặc dù nàng hiện tại không có thiếu cảnh giác. Về sau đâu, có thể hay không đương nhiên mà cho rằng nữ nhi là lực lượng phương diện cường giả, cho nên nàng nhất định sẽ không gặp được nguy hiểm sự. Một ngày nào đó, nàng sẽ thả lỏng cảnh giác, cho đến lúc này, nếu phát sinh một chút ngoài ý muốn, nhạc ý có thể thừa nhận sao. Ở đồng vũ vụ vì chuyện này lâm vào trầm tư chung khi, Phó Lê Hành cũng gặp một sự kiện. Hán Đại học học trưởng tới Yến Kinh bên này muốn tìm thực tốt bác sĩ tâm lý. Đại học học sinh tại rất sớm trước coi như ba ba, hiện giờ hai tử đều 15 tuổi, hắn khuôn mặt vô sầu đầy mặt, khi còn nhỏ nữ nhi của ta cùng ta thực thân, đều không lại có thể là ta công tác bận quá, liền không như thế nào bồi nàng, cũng không quan tâm nàng trong lòng nghĩ như thế nào, đều là ở vật chất phương diện này bồi thương nàng. Kết quả đứa nhỏ này tới rồi phản nghich kỳ, ta nói cái gì nàng đều không nghe, này một năm nhìn hảo rất nhiều, kết quả ta cảm thấy nàng cảm xúc không thích hợp. Mang nàng đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói nàng cường độ thấp hầm hực. Ai? Đương ba ba thật sự quá khó khăn. Học trưởng còn thực hâm mộ mà nói, người hai đứa nhỏ đều còn nhỏ, người cũng không nên đi ta đường xưa. Phó lễ hành từ một việc này nghĩ tới một khác sự kiện. Hắn có cái kia tự tin, hắn tin tưởng hắn sẽ không vì công tác sơ sởi hài tử sơ sởi gia đình. Hắn bọn nhỏ thực thích hắn, nhưng giờ khắp này hắn cũng có chút nghi toi mot khac su kien han co cai kia tu tin han tin tuong han se khong vi cong tac so say hai tu so xay gia đinh han bon nho thuc thich han nhung gio khac nay han cung co chut nghi hoac Đến tổt cùng là hắn cái này ba ba đường đến cũng không tệ lắm, bọn họ mới thích hắn, vẫn là hắn hoàn thành hệ thống những cái đó nhiệm vụ, gia tăng rồi hài tử đối hắn thiên nhiên thích giá trị. Cứ thế mãi đi xuống, này có thể hay không cũng là nhân sinh khảo thí chung một loại gian lận. Làm hệ thống nhiệm vụ đạt được thích giá trị, xa xa so ở chung chung đạt được thích giá trị muốn dễ dàng đến nhiều. Như vậy, hay không đối hắn bọn nhỏ công bằng? Đường cha mẹ! Thật sự có lối tắt có thể đi sao? Nếu có, kia thật là lối tắt sao? Hôm nay buổi tối, phu thê hai người nằm ở trên giường, ai đều không có nói chuyện. Ngay nay, bọn họ đồng loạt lâm vào một loại mờ mịt trung, như vậy gian lận, là đúng sao? Đối hài tử phát triển thật sự có lợi sao? Ở đêm khuyết khi, Phó Lê Hành cho rằng đồng vũ vụ ngủ, đồng vũ vụ cũng cho rằng Phó Lê Hành ngủ. Hai người một trước một sau, đồng thời hạ định rồi quyết định ở náo nội tháo rỡ hệ thống. Trên thực tế, làm ra quyết định này, đối với đã làm cha người mẫu giả, thật sự là thực gian nan, mỗi một cái cha mẹ đều hy vọng chính mình hài tử thông minh khỏe mạnh, hận không thể đem chính mình suốt đời kinh nghiệm tất cả đều chuyển vận qua đi. Như vậy một loại gian lận thủ đoạn, một khi có được, lại có mấy cái cha mẹ nguyện ý vứt bỏ. Kỳ quái sự tình đã xảy ra, khi bọn hắn xác định tháo rỡ cái này hệ thống khi, Giao diện đột nhiên xuất hiện mấy hành tự. Chúc mừng người sử dụng, đạt được sơ cấp cha mẹ tư cách chứng. Bồn trình tự khai phá khởi, có rất nhiều rất nhiều người sử dụng bởi vì hệ thống mà bỏ lỡ hải tử trưởng thành. Làm cha mẹ là trên thế giới này chuyện khó khăn nhất, khái quát khó xử độ tối cao khảo thí cũng không quá. Một khi có được gian lận vũ khí sắc bén, có thể vứt bỏ thật sự rất khó. Hy vọng người sử dụng nhớ kỹ, vô luận là thân tình, tình yêu, huu nghị đều không có lối tắt có thể đi. Dưỡng dục hài tử càng cần nữa tiêu phí suốt đời tinh lực cùng kiên nhẫn, làm cha mẹ sở đi lối tắt, đối với hài tử mà nói, là huyền nhai vực sâu. Chúc mừng người sử dụng, thu hoạch bổn trình tự từ sáng tạo tới nay lớn nhất trứng màu lễ bao. Khen thường là, trở về đến qua đi một giờ, thỉnh hảo hảo hưởng thụ lần này lữ trình đi, hy vọng người sử dụng cũng có thể phát hiện qua đi quên đi tốt đẹp. Đồng vũ vụ ở trong lòng mắng một tiếng Liên biết lấy này hệ thống liệu tính, khẳng định là sẽ chôn hố chờ nàng. Quả nhiên như thế, còn hảo nàng kịp thời mà tỉnh ngộ lại đây, bằng không chẳng phải là sai mà không tự biết. Trở lại quá khứ một giờ. Một giờ đủ dùng cái gì à? Chính là hảo tâm động, nàng thật sự hảo muốn nhìn một chút cha mẹ, nhìn xem như Thái Sơn giống nhau, còn sống cha mẹ. Nàng hảo tưởng lại làm một lần cha mẹ tiểu công chúa, chẳng sợ một giờ, không, chẳng sợ một phút cũng hảo. Phó lễ hành theo tiến vào ngỗng đẹp, ý thức mơ hồ, tựa hồ là làm một giấc ngỗng. Mộ. Đương hắn tỉnh táo lại khi, đang ngồi ở xe ghê sau, lúc này cửa xe bị người mở ra. Cầm thành hoa đỉnh công nhân nhóm tất cung tất kính chờ ở một bên, hắn xuống xe, ngẩng đầu nhìn thoáng qua khách sạn đại đường thời gian, cư nhiên về tới ngày này, này đến tuột cùng là nằm mơ vẫn là chân thật. Ngày này, là 9 tháng số 6. Ngày này, là đồng vũ vụ 18 tuổi sinh nhật. 123, Toàn văn xong. Chương 123 1 giờ, Toàn văn xong. Lại lần nữa nhìn thấy 18 tuổi Đồng Vũ Vũ, Phó Lễ Hành cũng có một loại thực không chân thật cảm giác. Chẳng sợ hắn còn nhớ do năm đó thấy nàng bộ dáng, nhưng rốt cuộc ký ức đã bị bịt kín một tầng xa mỏng. Hiện tại, 18 tuổi nàng liền chân thật mà xuất hiện ở trước mặt hắn, không phải đang xem video theo dõi, mà là chân chính xuất hiện ở hắn trước mặt. Nàng rú đầu, từ bên cạnh hắn trải qua thời điểm hắn mơ hồ có thể ngửi được một cổ nhàn nhạt mùi hoa hương vị hắn theo bản năng mà dò ra tay lại vẫn là rũ xuống dưới chỉ là một giờ mà thôi một giờ về sau hắn liền sẽ trở lại trong đời sống hiện thực hà tất làm này một giờ quáy dày nguyên bản sinh hoạt quỹ đạo đâu đương cửa thang máy đóng lại về sau hắn quay đầu tới nhìn thoáng qua vừa lúc nhìn đến kính diện bích chính mình lúc này hắn là hai mươi tuổi Ở vào tuổi này hắn, cũng không vì hôn nhân sự mà phiền lòng, liền tính trước tiên cùng đồng vũ vụ nhận thức, hắn cũng sẽ không theo nàng ở bên nhau, hắn cùng nàng sau lại tương lộ, mới là thiên thời địa lợi nhân hòa, sớm một chút, vãn một chút đều không được. Hắn vì cái gì sẽ trở lại lúc này đâu? Theo hệ thống cuối cùng nói, sẽ đưa hắn trở lại hắn cho rằng tiếc nuối thời điểm. Chẳng lẽ hắn sâu trong nội tâm là ở vì nàng 18 tuổi sinh nhật khi không có vì nàng làm chút cái gì mà tiếc nuôi sao? Từ cầm thành hoa đình ra tới, hắn nhìn lại qua đi, có trong nháy mắt mở mịt, giơ tay nhìn thoáng qua thời gian, chỉ còn lại có nửa giờ. Phải làm chút cái gì sao? Hiện tại chuẩn bị tiểu vương miệng cũng không còn kịp rồi, hơn nữa sẽ lưu lại hắn từng đã tới dấu vết, có lẽ sẽ cho nàng mang đến một ít không cần thiết phiền thoái. Hắn biết nàng muốn một cái tiểu vương miện, nhưng hiện tại hắn còn không thể đưa. Nay nửa giờ, Phó Lê Hành đi gần nhất bánh kem cửa hàng mua một cái tiểu bánh kem, cùng nhân viên cửa hàng muốn con số 18 ngọn nến, thác nhân viên cửa hàng viết một trường thiệp chúc mừng. Nhân viên cửa hàng nhìn cái này xoáy khí tinh anh Nam, hỏi, viết cái gì đâu? Phó Lê Hành nghĩ nghĩ, nói, liền viết đừng nóng đội, kiên nhẫn chờ. Nhân viên cửa hàng À Bất quả khách hàng chính là khách hàng, nàng y đi theo hắn yêu cầu, ở thiệp chúc mừng thượng viết xuống này năm chữ, đừng nóng nội, kiên nhẫn chờ. Chờ cái gì đâu? Phó lễ hành tưởng, chờ ta. Lại chờ mấy năm, ta sẽ xuất hiện ở ngươi trong sinh hoạt. Đồng vũ vụ mất mát từ cẩm thành hoa đình ra tới, cự tuyệt người khác mời, nàng có thể chờ đến sinh nhật tiến hội kết thúc, đã là cực hạn. Hôm nay cũng là nàng 18 tuổi sinh nhật ta vì cái gì không ai nhớ do đâu nàng mí môi đem hốc mắt chua xót cấp nghẹn trở về ở chỗ này rất nước mắt quái mất mặt mấy năm gần đây nàng hẳn là cũng thích đứng a nàng cấp đồng ra tài xế gọi điện thoại tài xế nói chờ hạ liền tới đây tiếp nàng bất quá đại khái còn phải chờ 20 phút tả hữu nàng đứng ở cẩm thành hoa đình cửa nhất thời trần chờ không chừng không biết là ở cửa chờ vẫn là trở lại đại sành đi chờ liền này do dự thời điểm Có cái thoạt nhìn thực chất phát tiểu ca xuất hiện ở nàng trước mặt, trong tay cầm tên, nhìn thấy nàng, mới hỏi dò, xin hỏi, ngươi là đồng vũ vụ tiểu thư sao? Đồng vũ vụ sửng sốt một chút, theo bản năng mà lui về phía sau một bước, còn hảo đây là ở khách sạn cửa, nàng cảnh giác mà nhìn cái này tiểu ca, gật đầu, ta là, có chuyện gì sao? Là liên hảo, tiểu ca hàm hậu cười, từ xe điện ghế sau lấy một cái bánh kem hộp đưa cho nàng. Đây là một cái tiên sinh tặng cho ngươi, còn có nảy một đoá hoa. Thiểu ca đưa cho đồng vũ vụ một đoá phấn tường vi. Này càng làm cho đồng vũ vụ khó hiểu. Bánh kem hộp là trong suốt, nàng nhìn nhìn, là một cái hồng nhạt bánh kem. Bánh kem thượng còn viết 18 tuổi sinh nhật vui sướng. Chẳng lẽ thật là cho nàng? Là ai đâu? Đồng vũ vụ một tay dẫn theo bánh kem hộp, một tay cầm kia một đoá phấn tường vi. Tò mò hỏi, là ai đưa? Hắn trông như thế nào? Tiểu ca vô vô cái chán, xin lỗi mà nói, ngượng ngùng, ta không quá nhớ do hắn trông như thế nào. Hắn cũng cảm thấy kỷ quái đâu, rõ ràng vừa mới mới thấy qua, nho ro han trong thế nào lúc này chính là nghĩ không ra vị kia tiên sinh trông như thế nào. Đồng vũ vụ. Bất quá tiểu ca vắt hết óc nghĩ nghĩ, là một vị ăn mặc Tây Trang tiên sinh, rất có lễ phép, đối, xuyên chính là Tây Trang, thanh âm tương đối trầm thấp. Miêu tả như là cái đại soái ca, nhưng nếu là đại soái ca, này tiểu ca sẽ không nhớ rõ vị kia tiên sinh trông như thế nào sao? Đồng Vũ Vũ cũng nghĩ nghĩ, nàng đồng học các bằng hữu cũng đều là không sai biệt lắm tuổi, cũng chưa thấy qua ai xuyên Tây trang. Tiểu ca còn có việc, hoàn thành nhiệm vụ sau liền đi rồi. Đồng Vũ Vũ về tới khách sạn đại sảnh trên sofa, lúc này mới có rảnh đi xem bánh kem thiệp chúc mừng. Nàng ở trong lòng mặc niệm, đừng nóng đổi, kiên nhẫn chờ. Đây là có ý tư gì? Nàng không nghĩ ra, nhưng không biết vì cái gì, nghĩ đến có người còn nhớ rõ hôm nay là nàng sinh nhật, nàng nguyên bản mất mát tâm tình cũng hảo rất nhiều. Hôm nay là nàng 18 tuổi sinh nhật ta, vẫn là muốn vui vẻ một chút, đúng hay không? Đừng nóng nội, kiên nhẫn chờ. Nàng tưởng, người này có phải hay không ở nhắc nhở nàng, nàng muốn đều sẽ có được, chỉ cần nàng kiên nhẫn một chút. Cảm ơn. Đồng vũ vụ tỉnh lại thời điểm nàng mơ mịt mà nhìn chân nhà qua một hồi lâu mới phản ứng lại đây đột nhiên ngồi dậy nhìn chung quanh trong phòng này hết thảy xoa xoa đôi mắt nàng liền dậy đều không rảnh lo xuyên để chân trần chạy ra khỏi phòng ngủ môn đi ở lầu hai hành lang đây là nàng ra nàng cùng ba ba mụ mụ ra nguyên lai hệ thống cấp khen thưởng là thật vậy chăng nàng mơ hồ nghe được dưới lầu ba ba mụ mụ nói chuyện thanh âm nàng dưng bước chân tay đều đang run rẩy nhiều năm như vậy Nàng giống như luôn là rất ít mơ thấy bà bà mụ mụ. Thật sự muốn một lần nữa nhìn thấy bọn họ khi, nàng thế nhưng ở sợ hãi, thế nhưng có chút khiết đảm. Chính là chỉ có một giờ à, nàng hít sâu một hơi, từng bước một mà hướng thang lầu phương hướng đi đến, đỡ lan can mà xuống. Nơi này bài trí cùng nàng trong trí nhớ giống nhau như lúc, đương nàng đứng ở bậc thang chỗ, nhìn về phía phòng khách khi, chỉ thấy mụ mụ ngồi ở trên sofa, chính cầm kéo động tác ưu nhãm mà ở cắm hoa mụ mụ vẫn là như vậy tuổi trẻ mỹ lệ một đầu tóc đen vắn lên ăn mặc màu trắng áo sơ mi váy nghe được tiếng vang mụ mụ ngẩng đầu nhìn về phía bên này tiện đà dương ngôi cười hôm nay như thế nào sớm như vậy liền rời giường con tưởng rằng ngươi hôm nay muốn ngủ nướng đâu đồng vũ vụ biểu tình dại ra đôi mắt cũng không dám chớp nhìn mụ mụ nàng sợ nàng nháy mắt này trước mắt một màn lại sẽ biến mất đang ở nàng phát ngốc khi ba ba từ thiên thính lại đây Đem trong tay báo chí cuốn cuốn, nhẹ nhàng mà đánh nàng một chút, thấp giọng răn dạy nàng, như thế nào không mặc giày, thời tiết này chuyển lạnh, bị cảm lại khóc nhẹ. Ba ba thấy nữ nhi một bộ không nghe đi vào bộ dáng, thở dài một hơi, nhận bệnh mà đi huyền quan chỗ, ở tủ giày tìm được một đôi hồng nhạt lông xù xù dép lê, sau đó đi vào nữ nhi trước mặt, đem giày đặt ở nàng bên chân, xuyên đi, ta tiểu tổ tông. Đồng vũ vụ ngơ ngác mặc vào dép lê. Đương đủ bộ trở nên ấm áp lên khi Nàng mới có một ít thật cảm Cùng trong tưởng tượng không giống nhau Nàng nguyên lai like cho rằng Nếu tai kiến ba ba mụ mụ Nhất định sẽ khóc lớn một hồi Hoặc là ôm bọn họ không chịu phóng Mà khi này hết thể thật sự phát sinh khi Nàng phát hiện chính mình không dám đánh vỡ loại này bình tĩnh Liền cùng di vãng cha mẹ còn ở bất luận Cái gì một ngày giống nhau Ngoan ngoắn mà đánh răng rửa mặt An tĩnh mà ăn bữa sáng Nàng nín thở ngưng thần muốn nhớ kỹ này sở hưu hết thảy cha mẹ tiếng hít thở ba ba sang sảng tiếng cười mụ mụ giơ tay khi kia cổ nhàn nhạt hương khí ngươi buổi tối có xã giao sao mụ mụ cho nàng bánh mì phiến thượng lau mức trái cây sau đưa cho nàng lại hỏi ba ba ba ba vẻ mặt đau đầu biểu tình đúng vậy hôm nay cùng trương hành trường đi cái gì nông gia nhạc trương hành trường thích ăn cái gì tuổi lửa gà phi ước cùng đi ta cũng thoái thác không được vậy ngươi đi thôi Mụ mụ lại hướng nàng cười, vũ vụ ngày hôm qua cùng ta nói muốn ăn Hàn Quốc liệu lý, ta hôm nay mang nàng đi ăn, sau đó hai chúng ta lại đi xem một hồi điện ảnh, nữ sinh hẹn hò ngươi không đi cũng hảo. Hàn Quốc liệu lý, ba ba nhữ như mày, lại nhìn về phía nàng, nói, theo như ngươi nói, thiếu xem điểm Hàn kịch, mỗi ngày thai nạn xe cộ ung thư, nhìn xuất ruột. Nàng xin nở nụ cười, biết rồi, ba ba nguyên lai like nàng qua đi cảm thấy thực phiền lải nhải là như vậy ấm áp sao vũ vụ muốn đánh nhĩ động ta hôm nay mang nàng đi đánh hai cái nhĩ động mụ mụ lại nói ngươi làm ngươi kia ở nam phi bằng hữu chú ý một chút nếu là có tốt kim cương lưu một ít ta tưởng cấp vũ vụ làm một ít khuyên thai khuyên thai nàng còn như vậy tiểu đánh cái gì nhĩ động không nhỏ lạp 14 tuổi nữ hài tử ái mỹ là bình thường chẳng lẽ làm nàng chính mình trộm mà đi đánh nhĩ động sao Còn không bằng ta mang nàng đi. Hảo hảo hảo, nhanh lên ăn, ăn xong rồi ta đưa vũ vụ đi đi học. Đồng vũ vụ mới phát hiện, một lần nữa cùng ba ba mụ mụ ở bên nhau, nàng không chỉ có không nghĩ khóc, ngược lại liền tưởng thời thời khắc khắc đều cười. Thời gian vuốt phẳng nàng đau thương. Mụ mụ lâm thời nảy lòng tham, muốn đi theo ba ba cùng nhau đưa nàng đi đi học. Ba ba ngồi ở ghế điều khiển lái xe, nàng cùng mụ mụ ngồi ở ghế sau, nàng thường thường sẽ nhìn về phía mụ mụ. Kéo kéo mụ mụ tay. Vũ vụ hôm nay hảo dính người nha. Mụ mụ cười cười, bất quá ngươi sắc thật đã lâu không dắt mụ mụ tay. Cảm thấy mụ mụ thật xinh đẹp, tưởng nhiều nhìn xem mụ mụ. Đồng vũ vụ nói như vậy, cảm giác được phía trước chuyển đến áp suất thấp, nàng lại lập tức bổ sung nói. Lao đồng hôm nay cũng đặc biệt xoái, qua nguoi xác that đa lau khong dat mu mu tay cam thay mu mu that xinh đep tuong nhieu nhin xoái đến ta đều mau không mở ra được đôi mắt. Tiểu vua định nọt, lại tưởng nhân cơ hội chướng tiền tiêu vật có phải hay không. Một nhà ba người vô cùng cao hứng trò chuyện thiên, liêu cũng đều là thực tầm thường đề tài, thẳng đến xe ngừng ở trường học cửa chính khẩu, đồng vũ vụ mới phản ứng lại đây. Nàng biết nàng phải đi về. Nàng ôm ôm mụ mụ một chút, lại hôn hôn mụ mụ sơn mặt, thấp giọng nói, mụ mụ, ta yêu ngươi. Nàng lại nhìn về phía đứng ở xe bên ba ba, đốn giác hoàng hốt, giống như từ nàng hiểu chuyện về sau, liền không còn có ôm quá ba ba, ba ba cũng ngượng ngùng lại ôm nàng thân nàng. Lúc sau thật nhiều năm nhớ tới, cũng cảm thấy tiếc nuối đâu. Nghĩ đến đây, nàng ở ba ba kinh ngạc không kịp thời, tiến lên ôm ôm ba ba, cười nói, ba ba, ta cũng yêu ngươi. Đương nàng xoay người rời đi cha mẹ, đi vào trường học khi trên mặt vẫn luôn đều mang theo tươi cười. Tài kiến, vẫn luôn đều thật đáng tiếc không có cùng ba ba mụ mụ hảo hảo tư biệt, nếu khi đó biết chỉ có thể cùng ba ba mụ mụ ở bên nhau 15 năm. Nàng nhất định nhất định sẽ hảo hảo quý trọng mỗi một ngày. Ba ba, mụ mụ xin yên tâm đi. Mặc dù các người lúc sau không còn nữa, ta cũng có hảo hảo chiếu cô chính mình, hảo hảo sinh hoạt, có nhiệt tình yêu thương sự nghiệp, có lẫn nhau yêu nhau trường phù, cũng có hai cái đáng yêu bà bối, yên tâm đi, ta sẽ hạnh phúc. Chúng có một ngày chúng ta sẽ gặp lại. Đồng vũ vụ mơ mơ màng màng tỉnh lại, chờ mình, lại cảm giác được bị người ôm vào trong ngực. Mùi gian tràn đầy quen thuộc hương vị, thức ăn tâm. Phó lễ hành vẫn là nửa mộng nửa tỉnh, lầm bẩm một câu, ngủ đi. Nàng hướng trong lòng ngực hắn chui toản, thỏa mãn ử một tiếng.